Toàn năng khoa ký cử đầu 35 chương 337 nói tốt giữa người và người tín nhiệm đây thấy trợ lý kia do sự thần sắc. Peter Wenning nhất thời hét. Ngo si. Vẫn chưa rõ sao đây là sắc hệ thống cùng siê hệ thống ở tranh đoạt tương lai chất bán dẫn sản nghiệp quyền chủ đạo cùng quyền phát biểu. Sắc rõ ràng trên kỹ thuật đắc mạnh hơn siê. Ít nhất xia hệ thống chất bán dẫn công ty không có một nhà có thể đem tấm chip nhỏ bé thu nhỏ lại tới lập tức 1 phần 8. hao tồn có thể giảm bớt 90%. Intel cũng không được. Ti không được. Kuang kông cũng không được. Người Mỹ có thể thắng dĩ nhiên đi theo hắn lăn lộn. Nhưng người Mỹ có thể thắng sao không không thắng được. Vậy còn ngu muội tử thủ miếng ngói xe na hiệp định là hẳn phải chết kết quả. Vì điện tử ánh sáng khắc máy so với ác em nu giờ ánh sáng khắc máy tiện nghi suốt một ức đô la. người nói cho ta biết lấy cái gì đi theo người hoa cạnh tranh cũng lấy được thắng lợi chúng ta cũng tiện nghi một ức đô la ở hắn trợ lý á khẩu không trả lời được. kia ngỡ ra làm gì còn không mau đi peter quenin trong nháy mắt gầm thét đến trợ lý bị hắn phun từ trong phòng làm việc chạy trối chết rõ ràng là Peter quen nên cho đến bây giờ như cũ không thấy được xia trên kỹ thuật có thể chống lại tân sinh sát. Cái này làm cho hắn không thể không cân nhắc a c tương lai. Dựa vào cái gì đi theo người người Mỹ lăn lộn dựa vào cái gì phải tiếp tục tuân thủ miếng ngói Senna hiệp định này cá thể hệ là bởi vì lợi ích mà tổ tập. Bây giờ vô lợi có thể đổ. Sớm tổ sớm tan là tất nhiên. Peter bây giờ ngược lại có chút hâm mộ tập đoàn Samsung rồi đáng chết người Hàn chạy so với Hương Giang ký giả đều nhanh, đáng ghét nhưng phải nói Peter thống hận nhất hay lại là người Hoa, chỉ cần là người Hoa chạy đến một cách lĩnh vực, không nói hai lời trực tiếp đem nghề sản phẩm làm thành cải trắng giá. Đối với lần này cơ hồ toàn bộ Âu Mỹ xí nghiệp ra cũng rét cay rét đắng. Hắn vừa nghĩ tới người Hoa lại đem tiên tiến nhất cao cấp ánh sáng khắc máy trực tiếp tiện nghi một ức đô la suy mãi thì có loại tuyệt vọng vô trợ cảm thấy. Bất quá lúc này Peter Wenning ngược lại là vô cùng tỉnh táo. Mặc dù vừa mới cùng John Forbett nát lời thể son sắt bảo đảm tuyệt đối đi theo Bắc Mỹ. Nhưng bây giờ... À! Chỉ đem dạ Phật cho bộ câu rồi. Bất luận như thế nào cũng sẽ không lựa chọn khiến A.C. Nuser trở thành sát cùng xia giữa chiến tranh vật vi sinh. Tiếp tục cùng đến người Mỹ đần độn chết sập đầu. Phòng trừng thương đô nhỏ công ty điện tử nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Tất nhiên sẽ nhân cơ hội lợi dụng kỹ thuật cùng giá cả đồng thời ưu thế cạnh tranh nhanh chóng chiếm đoạt A.C. Nuser thị trường phân ngạch. Suốt tiện nghi một ước đô la hà Cho dù là khẩn mật nhất buôn bán đồng bạn hợp tác cũng không thể thờ ơ không đồng lòng. Chẳng lẽ A xe ngu giờ cao cấp ánh sáng khắc máy cũng tiện nghi một ước đô la cũng không đụng nổi hả. Đã chiếm không được bao nhiêu lời. Vì điện tử sản năng lại phát điên đạp tới A xe ngu giờ thật bội. Ý vị này người Hoa còn có thể tiếp tục có xuống giá không gian. A xe ngu giờ đi theo xuống giá kia bán một máy thua thiệt một máy. Nói cho cùng sức cạnh tranh theo không kịp, lũng đoạn cách cuộc bị đánh vỡ Ai? Thở dài một tiếng, Peter Wenning toàn thân vô lực ngồi liệt ở ông chủ trên ghế Qua 20 phút chờ lý gọi điện thoại tới, bốt tầng quản lý đã toàn bộ đến phòng họp, chỉ chờ ngài Tới ngay Hôm sau, Bắc Mỹ xưa chủ sở chính Người nói cái gì Quini khắc chạy đến Hoa Hạ Thương đều đi John Forbett nát nghe trong điện thoại truyền tới thanh âm cuối cùng sau khi xác nhận hắn gương mặt già nua kia không ngừng được co quắp khói mắt xa nhảy lên không chỉ biết an tĩnh chốc lát nhưng đây chẳng qua là bão táp tới trước yên lặng son ốp a bit phản đồ cầu xử son so bết nát chợt gầm thép liên đới cuồng phúng gầm thép không ngừng tin tức này mau đưa hắn tức đến thổ huyết tiết tấu nhất là nghĩ đến ngày hôm qua peter weaning lời thề son sắt lời bản Hết lần này tới lần khác còn vô cùng tín nhiệm. Kết quả trở tay một lớp thao tác đi ngay thương đô. Thật là phát cáo đau dạ dày. Tức thi tức. Nhưng loại này thế cuộc lại để cho trong lòng hắn vô cùng nặng nề. Xia đã gặp trước đó chưa từng có nguy cơ. bắc Mỹ ở chất bán sấn lính vực độc tôn thiên hạ. Khi nào bị qua thứ người như vậy tâm rời bỏ cuộc diện nhưng đối mặt sát phát động khiêu chiến son John Forbett nát mình cũng lộ ra có điểm lòng tin không đủ Chủ tịch hội đồng quản trị bên ngoài phòng làm việc Một vị tuổi trẻ cô gái tóc vàng đi tới cửa Nhìn nàng thẻ làm việc biểu hiện là chủ tịch hội đồng quản trị bí thư Nghe được bên trong tiếng gầm gừ Không khỏi tự lẩm bẩm Vô năng cuồng nộ Sau đó nàng thu liếm cũng gõ cửa một cái Theo bên trong phòng làm việc truyền đối lại Lập tức mở cửa ra Bốt, hội nghị ở 2 phút sau bắt đầu Ngày 29 tháng 3 buổi sáng, Dũng Trấn, Tân Biệt Thự Khi ta gác ơ xa xo lần nữa đi tới nơi này tòa Tân Biệt Thự thời điểm Nơi này đã nhiều hơn 20 người Lam Bình cùng hòa thúc quản xa đoàn đội đều đã đâu vào đấy đến bên này Mặc dù đây là một cái nhà tràn đầy khoa học kỹ thuật hiện đại cảm giác nhà Nhưng cùng chú như cũ có thể dễ dàng ứng đối ra chủ dưới đất tầng đi tới bên trong biệt thự hòa thúc nói cho khi ta gã sơ sa so gì lời nói cử chỉ rất là ưu nhã nàng cũng từ diệp hoa trong miệng biết vì này sâu hắn tín nhiệm đại quản gia hòa thúc mang theo quản gia đoàn đội vừa qua đến nhà này lớn như vậy khoa học kỹ thuật nhà sang trọng trang viên toàn bộ vận hành giống như hòa thúc như vậy ánh mắt sắc bén nhân sớm liền nhìn ra nàng và diệp hoa quan hệ Mặc dù nhìn thấu không vạch trần Bất quá nội tâm cũng rất cảm khái hà Hắn là biết rõ mình phục vụ vị này tuổi trẻ gia Chủ sợ rằng đã có 4-5 cái nữ nhân Lại hậu viện cũng không nổi lửa Cũng là kỳ tích Đi tới lớn như vậy phòng bên trong Mắt liếc dưới chân trong suốt sàn nhà Cách điều kinh xa đại sủng vật như cũ như vậy thích ý Tiểu âm thông báo một tiếng chủ tịch hội đồng quản trị kita Gaga Sa So Vi đi tới phòng ngầm dưới đất cửa vào hướng về phía không khí nói như vậy, nàng biết rõ Tiểu Âm ở biệt thự này bên trong là không chỗ nào không có mặt. Ngươi có tiến vào nên khu vực quyền hạn rồi. Tiểu Âm nói như vậy một câu. Nghe vậy Kita Gaga Sa So Vi có chút kinh ngạc. Nàng thông minh tự nhiên không cần nói nhiều rồi. Ban đầu trong lúc Vu Tình đi tới nơi này thời điểm bị Tiểu Âm cảnh cáo, Mặc dù không biết dưới đất kho có cái gì Nhưng nhất định là vô cùng trọng yếu địa phương Mà bây giờ có có thể tiến vào quyền hạn Một cách như vậy thay đổi nhỏ biến hóa nàng Nhưng từ bên trong nhìn ra diệp hoa quả thật đối với nàng đã không hoài nghi nữa Dùng người thì không nên nghi ngờ Người nghi người thì không dùng Người cũng là hắn phong cách Trong lúc nhất thời khiến nội tâm của nàng tâm tình rất phức tạp Nàng cũng không biết phải hình dung như thế nào Nhưng là có chút cao hứng. Chợt mãi động bước chân đi trước. Quả nhiên có thể thuận lợi thông qua. Dọc theo thang lầu đi tới dưới đất kho. Cuối thang lầu còn có một cánh cửa. Đi vào thời điểm liền tự đi mở ra. Khi ta gác ơ xa xo -so di thử ra một trận. Bởi vì đại môn vừa mới vừa mở ra liền truyền đến âm nhạc. Nàng không biết là cái gì điện thanh âm khúc. Bất quá này thủ điện thanh âm gọi là súc cung. Một cái nghệ danh gêu bờ lô ta ly tác phẩm. Đây là một bài nhanh chóng tiết tấu. Tấn công tính 10 phần đàn guitar thanh âm. xúc xích nhịp chống cấu tạo công nghiệp electronic music. Mà toàn bộ nha dưới đất phòng. Khi ta gà bơ nhìn quanh liếc mắt liền hạ kết luận. Đây là một cái hắn tư nhân nghiên cứu phòng thí nghiệm. Nhưng để cho nàng cảm thấy không nói gì là. Chẳng lẽ hắn chính là như vậy tiến hành kỹ thuật nghiên cứu cùng lúc đó. Diệp hoa chạm ở một cái đài vung trước. Hai tay thành thảo ở chủ phù không bình bên trên thành lập giả tưởng mô hình. Thân thể theo phép ti âm nhạc tấu. Thỉnh thoảng run đến chân. Tiểu âm nghe được sao tùy thời đợi lệnh bên trong chủ nhân. Ngày nhắc lại cao 30 decibenta như cũ không sẽ chịu ảnh hưởng. ngươi nói cái gì tiếng nhạc điểm nhỏ. Được rồi, có lẽ nên mức độ thấp 30dB. Tùy thời đợi lệnh bên trong, chủ nhân. Tiểu âm lập lại một câu. Diệp Hoa lần này nghe được. Chợt tay phải dán vào ở chủ phù không bình bên trên. Mang số liệu mô hình rút ra đi ra rời qua một bên. Nói. Những thứ này. Giúp ta thành lập một cách toàn bộ hạng mục mới văn kiện giáp. Hướng dẫn tra cứu liền kêu biến gì đi. Tiểu âm này là công ty hạng mục mới khóa để sao là đăng lên đến ngài tư nhân sổ tư hố, còn là trong công ty sổ tư hố diệp hoa tiếp tục tại chủ phù không bình bên trên biên soạn tân số liệu tin tức, đồng thời nói tư nhân hơn nữa chỉ có ta có thể phỏng vấn tiểu âm, cho nên đây là một cách bí mật hạng mục đề tài đúng không chủ nhân diệp hoa thành thảo điểm khống đến thu tay về nâng cầm nhìn chằm chằm chủ phù không bình lúc này đang ở tự động biến thành mô hình cúng nghiệm chứng số liệu nguyên hắn lẩm bẩm nói đúng không sai bí mật thành thật mà nói những khoa học kỹ thuật này quả thực quá siêu tiền rồi ta không muốn để cho nó bộc lộ ra đi ngươi biết ta biết là đủ rồi tiểu âm trên thực tế ngài đã bại lộ chủ nhân diệp hoa nghe sò tiểu âm nói không sai ta biết rồi Nghe vậy Diệp Hoa nghiêng đầu liếc một cái Chỉ thấy guitar gác ơ xa mang theo một phần bị quên văn kiện giáp cười khanh khách đi tới Chủ tịch hội đồng quản trị Ta tiền ốm miệng nhưng là rất đắt nha Diệp Hoa thong thả xoay người cách mông dựa vào mặt bàn Chính đối mặt với nàng mỉm cười nói đạo Ngăn ngươi miệng cũng không phải là lần một lần hai rồi Phương diện này ta đã tích lũy kinh nghiệm phong phú Khi ta ga ơ xa xo di trần trở một chút. Nhưng rất nhanh thì hiểu. Nhất thời tức giận liếc mắt vứt cho hắn. Nhưng lại không khỏi mắt liếc hắn hạ bộ. Ừ. Chính diện rất cứng rắn hạ cường ngạnh như vậy. Nàng cũng biết đợi lát nữa hơn phân nửa là phải bị hắn bịt mồm rồi. Bất quá từ công ty đặc biệt tới là có chính sự báo cáo. Coi như hải ngạn tuyến tập đoàn. Diệp Hoa hiện tại kinh thường bỏ bê công việc. Cũng là khiến thế nào hảo bọn họ những thứ này cao cấp tầm quản lý rất bất đắc dĩ. Nhưng người nào khiến hắn là ông chủ đâu, công, ti rời đến tân chủ sở chính tới nay. Diệp Hoa mặc dù thường thường bỏ gánh làm vung tay trưởng quỹ. Nhưng hải ngạn tuyến tập đoàn như cũ vận hành ngay ngắn rõ ràng. Cái này thì được nhờ vào hải ngạn tuyến phân tách cây dựng lại sau. Tầm quản lý tổ chức kết cấu càng hoàn thiện. Thêm trên bờ biển tuyến đã có hội đồng quản trị. Cũng có Kiều Vi. Thế nào hảo? Cao lãng ba vị này thường vụ đồng sự. Chỉ cần không phải có đột nhiên to đại biến cấu cùng nhất định phải người trưởng đà đánh nhịp chiến lược quyết sách. Hắn bỏ bê công việc ngược lại cũng vấn đề không lớn lắm. Nói đi có chuyện gì Diệp Hoa thấy nàng trong tay ôm văn kiện nhất định là có chuyện tới báo cáo. Toàn năng khoa kỹ cử đầu 35 chương 338 nhắc tới Diệp Hoa coi như hải ngạn tuyến tập đoàn người sáng lập Lại là công ty chủ tịch hội đồng quản trị kiêm cao nhất hành chính tổng tài Gần đây bỏ bê công việc thời gian càng ngày càng thường xuyên Cơ bản thuộc về thời gian dài không có ở đây trên cương vị Làm công ty tầm quản lý rất bất đắc dĩ Sự tình không lớn cũng chỉ phải chính mình quyết sách rồi Thật ra thì Diệp Hoa những thứ này đều là cố tình làm. Hơn nữa là vì công ty tương lai càng khỏe mạnh có thể kéo dài phát triển. Bỏ đây công việc là một cái kế hoạch chiến lược. Đó chính là là từ chức này chức vụ tiến hành qua độ. Hắn ba ngày hai đầu đều không ở trên cương vị. Thì cho thế nào hảo bọn họ cao cấp tầng quản lý lớn hơn phát huy không gian. Được rồi. Nguyên nhân xác thực có không ít nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận lời biến chiếm cứ trong đó rất đại thành phần. Diệp Hoa cũng không muốn đi mời bên ngoài chức nghiệp người quản lý. Mặc dù có rất nhiều quốc tế liệp đầu công ty hướng hải ngạn tuyến đề cử chức nghiệp cao quản, hắn là hy vọng có thể từ bên trong mới bắt đầu đi theo hắn nhóm người kia chính sửa tiến hành cất nhắc. Nhưng thế nào hảo bọn họ dù sao kinh nghiệm có khiếm khuyết, hoàng bánh sự kiện cũng rất hoảng. Những thứ này đều là kinh nghiệm chưa đủ đưa đến. Dù sao không phải là mỗi người cũng như Diệp Hoa như vậy thiên tuyển đại lão hà Bất quá bọn hắn năng lực là có. Mấu chốt là Diệp Hoa thấy được bọn họ lên cao không gian rất lớn. Chẳng qua là thiếu sót kinh nghiệm mà thôi. Cho nên lâu dài không có ở đây trên cương vị là càng nhiều chui luyện bọn họ. Muốn thật xảy ra vấn đề đại bút có thể kịp thời ra để ổn định cuộc diện. Đợi một thời gian là có thể hoàn toàn giao công ty cho bọn họ đi xử lý Ở Diệp Hoa trong mắt Một xí nghiệp nắm giữ hoàn thiện mà tân tiến quản lý chế độ công ty Chủ tịch hội đồng quản trị cùng lại không thể so cùng một người tới đảm nhiệm Mặc dù trên thế giới rất nhiều xí nghiệp trưởng môn nhân Đầu hàm đều là người sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Nhưng chủ tịch hội đồng quản trị cùng tách ra mới là càng hợp lý vận doanh kiểu Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể tạo thành hội tưởng vấn trách cơ chế Là một sĩ nghiệp cao nhất chấp hành cùng người quản lý Nếu như công ty xảy ra tai nạn Như vậy chủ tịch hội đồng quản trị lại có thể thay thế biểu hội đồng quản trị đáp lời tiến hành vấn trách Thậm chí còn đem bãi nhiệm kỳ chức vụ Nhưng đất là chủ tịch hội đồng quản trị lại vừa là hay lại là người sáng lập Mà giống như Diệp Hoa thậm chí còn là hải ngạn tuyến lớn nhất đại cổ đông Vạn nhất thật xảy ra chuyện gì, làm sao đối với hắn vẫn trách ai dám đối với hắn, vẫn trách ai có thể đối với hắn, vẫn trách đối với hắn, vẫn trách hữu dụng những thứ này đều là lặng đang vấn đề. Hiển nhiên, nay tất nhiên sẽ đưa đến công ty sức sống chưa đủ, thậm chí có nhiều cao quản khả năng thấy được một vài vấn đề, cũng không dám nói, đó là đương nhiên mất đi sức sống rồi, không phải biến hiện trở ngại công ty phát triển chứ sao? Không nghi ngờ chút nào mà nay Diệp Hoa đã trở thành hải ngạn tuyến công ty tuyệt đối linh hồn nhân vật. Nhất là ở B. H. C. 2. Không buổi họp báo sau khi hắn đã có từ chức mà như cũ có thể đối với toàn bộ tập đoàn công ty tạo thành tính quyết định sức ảnh hưởng. Nhưng là thay thế hắn chức vị nhân Diệp Hoa dự định thế nào hảo vẫn còn không có loại điều kiện này. Trên thực tế tam đại thường vụ đồng sự đều tại hắn lựa chọn phạm vi. Nhưng bất luận thế nào hảo. Kiều vi hay lại là cao lãng cũng còn không có điều kiện. Nhất là hải ngạn tuyến công ty kích thước càng ngày càng lớn. Sức ảnh hưởng càng ngày càng chưa từng có dưới bối cảnh. Diệp Hoa hiển nhiên là hy vọng có thể từ bên trong cất nhắc lên. Hơn nữa chủ yếu chính là chọn chúng thế nào hảo. Bất quá cho tới bây giờ hắn phán đoán là. Còn phải cần một khoảng thời gian chui luyện khảo sát. Ở bỏ bê công việc những ngày qua. Diệp Hoa cũng không có nhàn dối hoặc là hàng ngày liền tầm hoan tác nhạc. Coi như hắn muốn thân thể cũng không chịu nổi hả Mà nhiều dối dành trong cuộc sống. Hắn cơ bản đợi ở biệt thự dưới đất kho cắm đầu leo hoa học kỹ thuật. Dĩ nhiên là đang vì mình tài sản tánh mạng mưu đồ an toàn bảo đảm. Án phóng bên trên đối người khác trên đầu lơ lửng tiền thưởng ngạc đã tiêu thăng đến 15 ớt đô la. Ngoài mặt hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng không có ai so với người trong cuộc diệp hoa rõ ràng hơn này phía sau dòng nước ngầm đã sớm vén lên ginh đào hãi lãng. Đừng xem toàn cầu chất bán dẫn nghề bản thân mức tiêu thụ 1 năm 5.000 ớt đô la trái phải kích thước. Đây đã là một cái kinh khủng kích thước. Càng là dùng cái này thiêu động vượt qua 10 vạn ước đô la cấp bậc lợi ích, sẽ nhiều chứ không ít. Khác không nói. Chất bán dẫn nghề phát triển liền trực tiếp hoặc gián tiếp độ sâu ảnh hưởng toàn cầu Internet nghề. Toàn cầu Internet nghề kinh tế kích thước. Chỉ cần điểm này cũng không biết liên lụy bao nhiêu ít lợi. Làm một người chịu trách nhiệm đầu tiên là được đối với tánh mạng mình phụ trách hạ. Đây là vi vi tỉ sửa sang lại hội nghị chương trình bị quên. Chủ yếu là hội đồng quản trị một ít chưa trải qua người đánh nhịp quyết sách. Còn có sát nhóm bạn cùng chung một ít tin tức. Phòng ngầm dưới đất khi ta ra di cầm trên tay bị quên văn kiện tài liệu đưa cho hắn. Diệp Hoa nhận lấy văn kiện giáp. Mang theo vẻ ngoài ý muốn ánh mắt nhìn nàng một cái. Quả nhiên là nữ nhân thông minh. Diệp Hoa một cách cũng không tận lực chỉ là ngoài ý muốn ánh mắt nàng liền hiểu. Nhưng khi ta gác ơ di chủ động nói. Ta đã hướng vi vi tỷ thẳng thắn liễu chi trước thân phận. Thì ra là như vậy, Diệp Hoa nhất thời mừng tỉnh gật đầu một cái. Vừa mới nghe một chút vẫn có chút kỳ quái. Kiều vi làm sao biết đem hội nghị trọng yếu bên trong đồng giao cho cho nàng. Kiều Vi có lẽ cũng không thể nào tin đảm nhiệm Kita Gaspersa so di, thậm chí hoàn toàn không tín nhiệm. Nhưng nàng khẳng định đối với Diệp Hoa là tuyệt đối tín nhiệm. Hai nàng này cũng không đơn giản hà. Bất quá có thể đem bọn họ thu phục, phục phục tiếp tiếp. Diệp Hoa vẫn là vô cùng đắc ý nói. Sơ lược xem văn kiện hội nghị bị quên nội dung, hay không buổi họp báo sau khi sau khi kết thúc. Mấy ngày nay nước ngoài một ít tin tức đều bắt đầu phản hồi về đến. Tập đoàn Samsung trực tiếp đối ngoại tuyên bố thối lui ra xia cũng thêm vào sát trở thành cách đầu quốc tế thành viên. Sát cũng lập tức làm ra phản ứng. Dĩ nhiên là hoan nghênh. Cho dù phía sau mơ. Mơ. Đây. Mặt ngoài cũng phải cười hì hì. Vui vẻ tâm. Samsung trưởng môn nhân cũng là quả quyết. Diệp Hoa nhìn một cách tự cười tự nói. Sắc chất bán dẫn liên minh không chỉ là nội bộ đả thông độc quyền bí lũy Còn có tin tức cùng chung Trường Giang tồn chữ truyền đến đồng ý cùng Samsung điện tử thành lập quan hệ bạn bè tin tức Song phương đã đạt thành một khoản giá trị 17 5 ước đô la giao dịch hợp đồng Sắc hệ thống cung ứng liên đồng bạn không thể nào chỉ dựa vào hải ngạn tuyến công ty đầu cuối sống qua ngày Tất cả mọi người muốn phát triển Đồng thời mọi người cũng cũng không thể thật vứt bỏ thị trường quốc tế Khoản này hợp tác đạt thành sau khi Samsung hàng năm đều phải tốn 10 ước đô la mua vì độc quyền kỹ thuật Cũng đạt được trao quyền hợp tác Muốn cùng trường sang tồn chứa chung nhau thống trị nội tồn tấm chi thị trường Không qua trường sang tồn chứa không có đáp ứng Quả quyết cử tuyệt Một câu nói Dựa vào cái gì bất đắc dĩ Samsung cuối cùng không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Hy vọng đạt được Nhật Hàn địa khu thị trường phân ngạch cùng với Đông Nam Á thị trường. Trường sang tồn chứ đồng ý. Diệp Hoa xem xong nội dung, gật đầu một cái. Xử lý không tệ. Hội đồng quản trị quyết sách không có bất cứ vấn đề gì. Đem văn kiện lần nữa vứt cho Kitagawa Sasoji. Nàng bổ sung nói Đúng rồi. Vừa mới ta nói tiếp vi điện tử truyền chân văn kiện. Hà Lan Quang khắc máy từ đầu A.C. Ngu giờ áp trưởng môn nhân vi Peter Wenning tử mình bay tới Thương Đô. Hơn nữa cùng nhỏ công ty điện tử ở sao thiệp bên trong. Đây chính là sát lưu việt tính, nội bộ toàn bộ đà thông, rất nhiều chuyện cũng có thể làm ít công to. Nghe được tin tức này Diệp Hoa không khỏi cười. Vi điện tử cũng là ngoan độc. Ta biết Trương Tổng biết đánh giá cả chiến đấu. Nhưng là không ngờ tới hắn lại áp như vậy. Bán 5 ngàn vạn đô la một máy. Trực tiếp so với người Hà Lan quang khắc máy tiện nghi một ức đô la. Ta cũng không biết a c giờ như thế nào cùng sử dụng ra cải trắng giá đại pháp vi điện tử ở cao cấp quang khắc máy thị trường cạnh tranh. Đánh vỡ ngươi lũng đoạn cách cuộc chính là như vậy hả? Thẳng hàng một ức đô la. Coi như tái thân mật buôn bán đồng bạn hợp tác cũng gánh không được trương tổng như vậy chất phát thành ý hả. Vì điện tử sự cạnh tranh này thủ pháp là đơn giản thô bạo rất ngay thẳng. Nhưng so với bất kỳ lại trong xinh đẹp thủ đoạn cũng tác dụng. Ta liền cải trắng giá, hơn nữa số lượng nhiều quản ăn no. Bên kia áp chết đắt chết đắt còn phải xếp hàng cái này cũng chưa tính, muốn mua thêm một chút hắn còn nói không có. Hai nhà cao cấp quang khắc máy mua bán thương đặt ở trước mắt ngươi, lập tức tạo thành so sánh rõ ràng. Này cũng còn dùng suy nghĩ trực tiếp dùng chân bỏ phiếu không bất cứ vấn đề gì. Tập đoàn Samsung dẫn đầu tác dụng cũng lên hiệu quả. Trương tổng một chiêu này, Peter Wenning là tuyệt đối chống đỡ không được. Nếu cũng không phải là tới thương đô rồi. Đã đã nói rõ a xe nu giờ áp nhượng bộ. Trên căn bản không ra ngoài dữ liệu, ASEAN user app cũng sẽ gia nhập sát hệ thống bên trong trở thành một đại quốc tế thành viên. Đồng thời ý nghĩa Bắc Mỹ xia. Lại mất đi một cái vô cùng trọng yếu quốc tế đồng bản, này tiêu bị trường, không cần nhiều lời. Ô đúng rồi. Còn có thế giới thứ hai đại tấm chi thay mặt công thương lo bộ phao giết chất bán dẫn công ty đã quan tuyên gia nhập sát ki ta ga sa so nhớ tới liền vội vàng bổ sung nói Lo bổ phao giết đây không phải là Bắc Mỹ địa phương chất bán dẫn công ty Diệp Hoa rất là ngoài ý muốn nói Chẳng lẽ lão Mỹ nội bộ đều có người làm phản rồi hả này cũng quá nhanh chứ thật đúng là có điểm không ngờ Diệp Hoa suy nghĩ là Trước tiên đem Bắc Mỹ xưa quốc tế thành viên lung lạc tới lại nói Ui bức lời rủ cái gì không cần biết chiêu số gì Những thứ này mặc dù đều là một bang tên khốn kiếp cỏ đầu tường Nhưng đem bọn họ từ Bắc Mỹ xia bên trong thủy tinh đi ra Cũng có thể đối với đối phương hệ thống tạo thành đả kích trọng đại Giống như đoạn kỳ cánh tay phải cánh tay trái Hoàn thành giai đoạn này thế công Cuối cùng nữa đối Bắc Mỹ địa phương chất bán dẫn công ty phát động một vòng mới thế công Xử lý mang Bắc Mỹ xia chân chính đánh sụp Không đánh sụp cũng phải đem bên bờ biến hóa. Thế giới chất bán dẫn quyền phát biểu cùng quyền chủ đạo cũng thuận lý thành chương sẽ rơi vào sát trong tay. Giống như là rơi vào ta đời sau hoa ra trong tay. Khi ta gà di lắc đầu một cái giải thích. Cũng không phải là như thế. Công ty này mặc dù là người Mỹ gây dựng sự nghiệp công ty. Bất quá bây giờ đã bị Ui tư bản sở thâu tóm rồi. Mà còn có hoa hạ địa phương đầu tư tư bản cũng ở bên trong chiếm cứ không tầm thường phân ngạch. Diệp Hoa bừng tỉnh, thì ra là như vậy kia đến cũng còn nói qua đi. Toàn năng khoa ký cử đầu 35 chương 339 bí mật mở mang lượng tử máy tính guitar gác ơ di hoàn thành báo cáo. Diệp Hoa cùng nàng khai báo một ít chuyện liền rời đi dưới đất kho. Nàng cụ thể khi nào thì đi ngược lại không lớn rõ ràng. Mà Diệp Hoa cũng tiếp tục vùi đầu vào lý luận hệ thống cơ cấu bên trong. Bất quá. Bên cạnh hắn cái đó đài vung mặt ngoài lại có một cái mơ hình dáng nhàn nhạt dấu vết. Thành thật mà nói không chú ý lời còn thật không nhìn ra. Khi ta gác lơ xa xo chưa có tới thời điểm rõ ràng là không có. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cách như vậy vô cùng dễ dàng bị coi thường chi tiết biến hóa. chủ nhân. Muốn tiến hành an toàn khả khống cơ nhân biến dị Nhất định phải lấy được ngài thân thể hoàn chỉnh bản đồ xe nghe tin tức Nhất định phải 100% hoàn chỉnh Cho dù là xuất hiện không Nhìn không không một phần trăm khác biệt đều sẽ không khả khống Nhưng là loài người hiện nay hiện hữu tiên tiến nhất vận toán UBZATI ôn nhanh nhất kinh điển siêu máy tính như cũ không thể tiến hành bắt trước Cho dù là bạo lực cầu giải Cũng có thể muốn trên vạn năm thời gian. Tiểu âm thanh âm truyền vào diệp hoa trong tai. Qua một lúc lâu nàng lại nói. Chủ nhân. Nhất định phải mượn đồng hành vận toán Ubeza Tiôn lượng tử máy tính mới có thể nhanh chóng cầu giải. Sinh mệnh tiến hóa ở mấy tỷ năm bên trong dòng sông thời gian. Từ đơn giản đến phức tạp. Từ hạ đẳng đến cao đẳng. Cho dù một cách tiểu con kiến nhỏ. Thân thể ẩm chứa tin tức đều là phức tạp đến không tưởng tượng nổi. Nhân loại đã thực hiện phản ứng nhiệt hạt cùng cơ nhân biến dị. Nhưng đều không khả khống. Mà khả khống cơ nhân biến dị độ khó so với khả khống phản ứng nhiệt hạt khó khăn gấp trăm lần không thôi. Biến dị muốn khả khống. Nhất định phải biết rõ biến dị thể sinh mệnh toàn bộ gen trận liệt. Cơ cấu chờ tin tức. Mà là quá một trăm phần trăm tin chuẩn. Không có chút nào có thể ít. Không thể có sai số. Muốn biết nhân loại cùng chuối tiêu. Đây là hai cách hoàn toàn bất đồng sinh mệnh loại vật. Nhưng nhân loại cùng chuối tiêu xen tin tức trận liệt có 60% là hoàn toàn giống nhau như đúc. Trên thực tế hai người khác biệt nhưng là long trời lỡ đất. Một là động vật linh trưởng, một là thực vật. Người nghèo dựa vào biến dị, phú nhân dựa vào khoa học kỹ thuật. Diệp hoa biểu thì khác biệt đều phải Gen trận liệt khả khống an toàn biến dị Đầu tiên lấy được hoàn chỉnh thân thể con người bản đồ xe nè Cách tiền đề này nếu không có liền căn bản không thể nào là thực hiện khả khống Hơn nữa muốn chút xíu không kém Bất kỳ rất nhỏ khác biệt cũng sẽ do khả khống chuyển thành không thể khống Hơi không cẩn thận khả năng liền gơ Gơ Ca ca Muốn đạt được toàn bộ thân thể con người gen sinh mệnh trận liệt Hơn nữa còn là nhanh chóng cao hiểu Cũng chỉ có thể dựa vào lượng tử máy tính rồi Diệp Hoa lẩm bẩm nói Bắt trước thân thể con người gen trận liệt cần cường đại hơn vận toán ube gia năng lực xử lý Trên thế giới hiện tại có bất kỳ một máy siêu máy tính đều chỉ có thể bảo lực cầu giải Cách gọi là bảo lực cầu giải thật ra thì chính là đơn giản thô bạo từng cách thử trước coi xong cái này, sau đó người kế tiếp. Hạ người kế tiếp. Chờ coi xong diệp hoa 18 đời đều đi qua, nhưng lượng tử máy tính cũng không sống nhau. Chỉ cần 50 cái lượng tử bit, kỳ vận toán Ubezation năng lực là có thể vượt qua trên địa cầu toàn bộ máy tính toàn bộ tổng lại vận toán Ubezation năng lực. Thêm một cái lượng tử bit là có thể lật một phen. Cũng may có sát cùng tiên phong nano. Có nhất định cơ sở, cộng thêm diệp hoa mở mang năng lực, đem chân chính trên ý nghĩa lượng tử máy tính đảo dọn ra đã có điều kiện thực tế. Trong những ngày sau tử trong, diệp hoa tinh lực liền đặt ở lượng tử máy tính kỹ thuật trên người. Giải quyết cái này nòng cốt công cụ, mới có thể dùng nó tới đạt được tự thân hoàn chỉnh bản đồ xe ne Tài có thể tiến hành bước kế tiếp. Thật ra thì lượng tử máy tính mặc dù có kinh điển máy tính không cách nào với tới ưu điểm Nhưng cũng không có nghĩa là nó có thể thay thế kinh điển máy tính Lượng tử máy tính cũng không phải là thần thoại, càng không phải là vãn năng Nó đặc điểm lớn nhất chính là đồng hành xử lý, hơn nữa nhanh không tưởng tượng nổi Nhưng cũng phải xem xử lý là vấn đề gì Có vấn đề là không cần phải tiến hành đồng hành xử lý Tỉ như liều dùng tử máy tính tới tính toán 3 năm Xử lý tương tự vấn đề cũng rất chứng đau Bởi vì lượng tử biết đều là chồng thái Xử lý loại vấn đề này là sẽ tạo thành rất nhiều số liệu nhũng dư 3 năm loại này vấn đề căn bản cũng không cần lấy cái gì đồng hành tính toán tới xử lý Dùng truyền thống kinh điển máy tính cũng đã khá nhanh rồi Hơn nữa kinh điển máy tính có thể làm được ước lượng tử máy tính nhanh hơn Chính sở vì thức có sở trường tất có sở đoạn Lượng tử biết đều là chồng thái. Tiết định ngạc miêu vừa chết lại sống. Nếu liều dùng tử máy tính tới xử lý 3 năm loại vấn đề này. Kia đầu tiên là phải đem mỗi một lượng tử biết than co lại thành kinh điển thái tới biểu thị 3 cùng năm Thông qua nữa suy luận cửa thực hiện phép cộng. Nói cách khác. Có thể tiếp thu được hay lại là kinh điển tin tức như phải có thể thấy lượng tử máy tính tất nhiên yêu cầu một cái kinh điển tin tức cùng lượng tử tin tức chuyển đổi quá trình. Điều này hiển nhiên thì phiền toái. Chân chính yêu cầu lượng tử máy tính xử lý vấn đề hiển nhiên là đồng hành vận toán Ubesation vấn đề. Diệp Hoa bây giờ yêu cầu lấy được hắn tánh mạng mình hàng số xen phủ độ. Muốn bắt trước phức tạp và bàng đại lượng tin tức Lại kỷ như tìm một cái toàn cục là kia hai cái số nguyên tố tăng theo cấp số nhân Loại vấn đề này kinh điển máy tính chỉ có thể từng bước từng bước thử Trước trừ lấy hai Lại trừ lấy ba Lại trừ lấy năm cứ thế mà suy ra Nhưng là lượng tử máy tính liền có thể đồng thời thử hai nơ thứ phương số lượng Hai Năm Bảy thậm chí còn một vạn ước trong khoảng toàn bộ số nguyên tố cũng một lần trừ xong Sau đó tiếp theo phê. Đây chính là đồng hành tính toán. Vậy thì ý nghĩa so với kinh điển máy tính trên lý thuyết nhanh hai nơ thứ phương lần. Hơn nữa còn là mỗi nhiều lượng tử bit sẽ lập một phen. Đây mới là lượng tử máy tính biến thái địa phương và ưu thế chỗ. tỷ như giải quyết chuyển phát nhanh tiểu ca vấn đề hoặc bảy cầu vấn đề, lượng tử máy tính liền rất đơn giản. Một cách chuyển phát nhanh tiểu ca mỗi ngày muốn đưa nơ cái hàng. Này nơ cách hàng với nhau giữa khoảng cách đều là đã biết Vậy xin hỏi chuyển phát nhanh tiểu ca đi như thế nào mới có thể một lần đưa xong toàn bộ chuyển phát nhanh hơn nữa Trung quy chẳng đường là ngắn nhất đây khiến kinh điển máy tính mà tính loại vấn đề này Trực tiếp máy cũng cho ngươi coi là bị hỏng cũng không lấy ra được cuối cùng câu trả lời chính xác Bởi vì đây là một cách điển hình nơ đi cưng Vấn đề Kinh điển máy tính gặp phải loại vấn đề này chỉ có thể bảo lực cầu giải. Nếu như cách này nơ lớn một chút đây chờ coi xong rồi. Nhân loại cũng diệt tuyệt. Nhưng lượng tử máy tính liền có thể đồng thời tính toán nơ con đường trình chi hòa. Sau đó tiến hành tương đối. Thật là nhanh so với kinh điển máy tính nhanh hai nơ thứ phương lần. Còn có chất lòng trắng chứng xếp vấn đề. Diệp Hoa bây giờ phải xử lý thân thể con người gen trận liệt đồ phổ bắt trước vấn đề. Có lượng tử máy tính cũng có thể dễ dàng giải quyết. Giải quyết có lẽ là có thể thăm dò đến sinh mệnh bản chất rồi. Cái gì tam thể vấn đề? hỗn độn hệ thống? Tin tức khí tượng? Động đất vân vân? Có lượng tử máy tính? Nhất định có thể đủ nhanh chóng chính xác dự đoán được động đất trở thiên tai. Ở có lần trước nước biển làm ngọt kỹ thuật giáo huấn Lần này Diệp Hoa đã có kinh nghiệm Len lén cắm đầu ở nhà làm Lặng lẽ bắn súng không muốn Lại không nói gen khả khống biến gì loại này so với khả khống phản ứng nhiệt hạch cũng đáng sợ hơn vượt quá thời gian thay mặt ý nghĩa hắc khoa học kỹ thuật rồi Coi như là một cách lượng tử máy tính làm ra đến Nếu để cho toàn thế giới biết Hải ngạn tuyến lại được bị đẩy đảo trên đầu gió đỉnh sóng Diệp Hoa là hy vọng mình có thể thúc đẩy thời đại tiến tới Mà không phải bị buộc bị thời đại đẩy tới chính giữa sân khấu Bởi vì lúc đó gánh vác rất nhiều nguyên bản là không muốn gánh chịu trách nhiệm cùng gánh nặng Hắn liền muốn yên lặng quá Mỹ tư tư khoái hoạt cuộc sống gia đình tạm ổn, hưởng thụ sinh hoạt Nhân tiện thay đổi một thế giới bên dưới, đó cũng là ngẫu nhiên Lượng tử máy tính này đương tử sự tình nếu là tại loại này không đúng lúc trường hợp hạ ra ánh sáng. Tốt lắm. Phiền toái đi theo. Khác không nói quốc an bộ nhân sẽ tìm tới cửa. Trên quốc tế cũng sẽ chọc tới một đống lớn phiền toái. Đầu tiên lượng tử máy tính vừa ra tới, ra mã hóa cách. Tính phế bò. Đây là một loại không đối với cân nhắc mã hóa cách tính ở công khai bí thuật mã hóa cùng điện tử buôn bán bên trong bị rộng rãi sử dụng. Bây giờ tài chính hệ thống, hệ thống ngân hàng, chính bản cơ cấu phân phân cơ bản đều là đang sử dụng sa mã hóa thủ đoạn. Lúc trước sa mã hóa là thẳng thừng nói cho ngươi biết nó có thể phá giải. Hơn nữa rất nhiều người cũng biết rõ làm sao phương pháp phá giải. Nhưng vấn đề là kinh điển máy tính yêu cầu đại số nhân phân giải. Chỉ có thể từng bước từng bước đến Khả năng này yêu cầu mấy trăm năm thậm chí lâu hơn tài có thể phá giải Mặt khác chính là phá giải không được Biết cũng vô dụng cho nên sa mã hóa bị rộng rãi ứng dụng Nhưng là lượng tử máy tính vừa ra tới Tiến hành đại số nhân phân giải đó là nó cường hạng hạ Nếu dùng kinh điển máy tính tới phá giải một cái sa mã hóa tin tức yêu cầu mấy trăm năm Bây giờ lượng tử máy tính không Không một giây là có thể cho ngươi phá. Rõ ràng. Diệp Hoa nếu là đem lượng tử máy tính công bố ra ngoài rồi. Khẳng định gây chuyện lớn rồi. Bất kỳ một cái bí mật nào cơ cấu hoặc hệ thống an toàn cũng hoảng một khoản. Ngươi Diệp Hoa nắm giữ biến thái như vậy máy tính. Cái gì hệ thống mã hóa ngươi cũng có thể phá giải xuống. Đến lúc đó đủ loại biện đặt hoàn toàn nổi cũng sẽ hướng hải ngạn tuyến trên người trừ. Ai cũng không chịu nổi hạ. Chỉ có một loại thủ đoạn có thể gánh nổi lượng tử máy tính phá dịch thủ đoạn. Đó chính là nó hảo hương để lượng tử mã hóa kỹ thuật truyền tin. Lượng tử mã hóa truyền tin thủ đoạn. Trên lý thuyết mà nói là tuyệt đối không thể bị phá giải. Tuyệt đối diệp hoa cơ hồ có thể kết luận. Đến lúc đó chắc là phải bị bắt đi. Cái giỏ là ngươi chọc ra. Ngươi được giải quyết cái vấn đề này. Nếu không toàn thế giới đều không cảm giác an toàn. Cho nên ngươi đem lượng tử mã hóa truyền tin cũng làm đi ra đi. Đây không phải là ở không đi gây sự mà vốn chính là muốn bắt trước cái cơ sở bởi vì trận liệt đạt được bản đồ xe nghe. Cho nên khiêm tốn. Khiêm tốn. Toàn năng khoa ký cử đầu 35 chương 340 tiểu nhân vật phấn đấu tháng 5 phần thương đô Là hoa lan vườn hoa, bơ tỏa, sáu cơ phòng trong phòng khách. Cánh tay phải văn một cái con heo nhỏ ba xe tay lo ti lơ ngồi ở trên ghế salon thao tác toàn bộ tin tức biểu hiện phù không bình. Ngồi đối diện hắn là chay chay cùng sạc lơ xác ly. Ba vị này là tới từ Mỹ Quốc người tuổi trẻ. Cũng chính là nhà này gọi là bye bye công ty ba đại liên hợp người sáng lập. Bye bye công ty hẳn thuộc về một nhà nhảy qua biên giới buôn bán thương đi. Nói trắng ra một chút. Thật ra thì chính là chỗ này ba tuổi trẻ người ngoại quốc làm là trợ giúp còn lại người ngoại quốc ở Hoa Hạ Đại Mua làm ăn. Bọn họ nghiệp vụ chủ yếu là trợ giúp Bắc Mỹ người tiêu thụ cung cấp Đại Mua phục vụ. Bye bye công ty là bọn họ ở một năm dưới trước Liên Hiệp tạo dựng. Xác thực mà nói là b Hơ. Cơ. Buổi họp báo 3 tháng sau là được lập. Không sai. Chay bọn họ chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ chính là trợ giúp Bắc Mỹ người tiêu thụ đại mua bê. hừ cơm, bọn họ chính là chỗ này ma dựng nhà. Mà giống như bai bai công ty như vậy cũng không thiếu đi Thúc đẩy sinh trưởng những công ty này quá mức thậm chí đã tạo thành một cái to lớn toàn cầu buôn bán sản nghiệp liên. Cho tới nguyên nhân chính là bởi vì phương Trung Quốc đi bản giá cả cùng bản hải ngoại giá trinh lệch cao đến 577 ba nguyên. Hướng chi sản phẩm một phát vài thị trường phản hưởng to được Trực tiếp bạo nổ bán toàn cầu Nhưng hải ngạn tuyến quốc tế nghiệp vụ phát triển chậm chạp Bắc Mỹ bên kia thậm chí so với châu Âu đều khó khăn mua được Mà bye bye công ty trong quá thứ 7 8 tháng nghênh đón lớn nhất ngày tốt Lợi nhuận nổ mạnh Bởi vì hải ngạn tuyến công ty hải ngoại nghiệp vụ gặp phải toàn cầu đuổi ra khỏi Bất luận là Bắc Mỹ Châu Âu hay lại là út châu những địa khu. Hải ngạn tuyến quan phương đường dây tiêu thụ toàn bộ đều dẫn đóng cắt giảm nhân sự. Dựa theo hải ngạn tuyến cách nói chính là tiến vào hưu miên kỳ. Kết quả là bê. Hư. Cơ. Cách này điện sản phẩm ở Âu Mỹ địa khu rất nhanh thì lưu hành với trong chợ đen. Châu Âu bên kia càng bị xào đến chín vạn nguyên một bộ. Ở Hưu Miên Kỳ trước Bye Bye công ty Nguyệt thu nhập chỉ có 60-70 vạn dáng vẻ, đã tương đối khả quan. Mà Hưu Miên Kỳ bắt đầu sau khi thu nhập trực tiếp nổ mạnh tăng trưởng đến thập bội. Trong quá khứ 7 tháng trong, Bye Bye công ty chế 5.000 vạn nguyên doanh thu. ba cái phổ thông Bắc Mỹ người tuổi trẻ ở gây dựng sự nghiệp 2 năm không đến lúc đó đang lúc, đều trở thành trở thành triệu phú đô la. Tay lo trực tiếp ở gia hương của hắn quyết côn xin châu làm một bộ giá trị 42 vạn đô la biệt thự. Nhắc tới, nếu như không đến hoa hạ thương đô, chay, sạc lơ, tay lo khả năng căn bản sẽ không gặp nhau quen biết. Càng sẽ không trở thành người anh em hơn nữa hợp khỏa mở một công ty. Trong ba người, chay nhiều tuổi nhất, cũng là ở thương đô sinh hoạt lâu nhất một vị Trẻ tuổi như vậy hắn ở thương đô sinh hoạt 7 năm. So với trên thế giới khác bất kỳ một thành phố nào đều phải lâu. Hai năm trước chay ở một trận bạc đi bên trên gặp Sạc Lơ cũng rất nhanh trở thành bạn. Bất quá ở năm thứ nhất trong. Sạc Lơ mặc dù linh linh tói tói làm qua không ít công việc. Nhưng đều làm không được lâu dài. Sắp đóng không được tiền mướn phòng. cộng thêm visa vấn đề tiếp tục nháo tâm. Dần dần mất hết ý chí dự định trở về Bắc Mỹ. Nói không chừng trở về sau khi liền mặt vào hoàng áo lót ở Bắc Mỹ nào đó cái trên đường chính và những người khác đồng thời rằn vặt lung tung. Chay bang Sạc Lơ trả tiền mướn phòng cũng nói cho hắn biết thương đô có càng nhiều cơ hội phát triển khuyên hắn lưu lại. Sạc Lơ cũng rất nhanh tìm tới một phần thu nhập không thấp anh ngữ lão sư công việc. Đầu năm nay ở Hoa Hạ dạy tiếng Anh cũng không thế nào giống như những năm trước đây cật hương Ngược lại tiếng Hán nhiệt đang ở hướng toàn thế giới khuếch tán Dạy tiếng Hán càng ngày càng cật hương Cho nên Sạc Lơ cũng rất là quý trọng công việc này Tay lo là bởi vì bằng hữu gây dựng sự nghiệp đi tới Hoa Hạ Hắn sinh ra ở Mỹ Quốc Tết Giác Ở xã khu đại học đọc thứ nhất học kỳ sau Cho là trong đại học dạy đồ vật cũng không có cái gì chứng dùng. Kết quả là liền sai hoặc làm đầu bếp Là không có sai. Hắn là đi làm đầu bếp mà không phải đi một cách trong nhà để xe giống như te ve những thứ kia đại thần như thế gây dựng sự nghiệp. Bất quá hắn ở thời gian sau giờ làm việc một mực tự học lập trình. Nhưng mà. Tay lo đi tới thương đô không lâu sau khi. Bằng hữu bởi vì gây dựng sự nghiệp hạng mục thất bại mà về nước. Hắn cũng phải đối mặt đi hay lại là lưu lựa chọn Cũng là bởi vì chưa đóng nổi tiền mướn phòng mà bị chủ nhà đuổi ra môn Ở cùng tòa nhà trọ trong thang máy lần đầu nhận biết Sạc Lơ Trong lúc hung hăng nhổ nước bọt một lớp thương đô giá phòng mắt to chủ nhà hấp huyết vượt Sạc Lơ biết được hắn gặp gỡ nhất thời sinh ra thông minh gặp nhau cảm giác Nếu không phải chay hỗ trợ trả tiền mướn phòng Hắn cũng giống như tay lo sớm bị vạn áp chủ nhà đánh ra đi. Sạc lơ rất sảng khoái mời hắn vào ở chính mình nhà ở. Dù sao cũng chay trả tiền. Được rồi. Lần đầu lẫn nhau biết sau khi. Sạc lơ cũng khuyên tay lo ở lại thương đô. Dùng hắn lập trình năng lực. Ở thương đều sẽ có tốt hơn phát triển. Về sau. Tay lo lục tục nhận được một ít trang mở mang việc. Ở thương đô cũng coi như hốn thượng một miếng cơm ăn Liền lưu lại Chay giúp sạc lơ một tay Sạc lơ giúp tay lo một tay Cuối cùng ba người đồng thời làm phần này sự nghiệp Ba người đồng thời gây dựng sự nghiệp ý nghĩ Nguồn gốc từ sạc lơ 26 tuổi nguy cơ Hắn thích khác học sinh Thích dạy học Tiền lương cũng rất tốt Nhưng lập tức phải 26 tuổi Thật muốn cả đời chỉ coi một cái tiếng Anh thầy dạy kèm tại nhà sao 2021 thân niên sau khi... B. H. Cơ. Đột nhiên xuất hiện bạo nổ toàn cầu. Trong lúc nhất thời trở thành trên thế giới được hoan nghênh nhất trí năng ở nhà điện sản phẩm. Mặc dù B. H. Cơ. Giá cả siêu cấp không thân dân. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Toàn thế giới người tiêu thụ đều tại trước mặt nó sân lên đầu gối. Sạc lơ thấy hải ngạn tuyến công ty người sáng lập so với hắn còn nhỏ. Lại đã trở thành toàn thế giới có sức ảnh hưởng nhất khoa học kỹ thuật một trong những từ đầu. Mỗi lần suy nghĩ một chút cũng không ngừng được muôn vàn cảm khái. Không ngừng hâm mộ. Bê. Hơ. Cơ. Buổi họp báo bên trên diệp hoa phong thái đến nay ở trong đầu hắn khó mà quên mất. Rất nhiều lúc hắn đều muốn, nếu như mình cũng ở đó trên võ đài, trở thành muôn người chú ý tiêu điểm. Đó là cái gì dạng cảm giác sạc lơ không biết. Nhưng mỗi lần như vậy suy nghĩ một chút hắn đều cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Cũng chính là dựa vào một điểm này. Hắn bắt đầu đối với hải ngạn tuyến công ty tiến hành đi sâu vào biết. Phát hiện hải ngạn tuyến quốc tế đường dây tiêu thụ thiếu hụt. Mà một cái khác phát hiện khiến hắn càng hưng phấn Đó chính là B Hưng Cơ Bản hải ngoại so với nước hoa đi bản muốn đắt 840 đô la a. Kết quả là Hắn lập tức nghĩ đến một cái kiếm tiền phương pháp Cũng đem cái ý nghĩ này chia sẻ cho chào hai vị người anh em Mọi người đối với hắn cái chủ ý này cũng cảm thấy rất hứng thú Kết quả là Bọn họ quyết định đem sạc lơ cùng tay lo thuê lại 20 số 52 biến thành bai bai phòng làm việc Làm đi Hờ Cơ Đại mua phục vụ Mới đầu kiểu rất đơn giản Giống như là khách hàng đem yêu cầu phát cho bọn hắn Bọn họ lại từ Amazon cùng ebay bên trên tìm bất đồng người bán Sau đó khiến người bán đem hàng hóa gửi đúng chỗ với De châu chuyển vận công ty Lại do chuyển vận công ty gửi đến khách hàng trong tay Bye bye làm đã xảy ra là không thể ngăn cản Doanh thu mỗi tháng hợp lại tăng trưởng suất ở 25% trở lên Hơn nữa lợi nhuận phi thường khả quan Trong quá khứ 7 tháng trong càng là nghênh đón thời đỉnh cao Cho đến san hô đảo khoa học kỹ thuật đối ngoại tuyên bố b Hừm Cơm Dừng bán Bye bye công ty vào không tới hàng thu nhập cũng hạ xuống. Hiện tại ở bọn họ cũng đều biết bay hơi cơ muốn nghênh đón hay. Không thời đại, làm bọn họ nghề này làm nhân cũng đang sẵn tay áo lên. Cha để ý đến bọn họ chuẩn bị ra tăng đầu nhập làm một trận lớn. Hay, không buổi họp báo thời điểm ba người bọn họ đều đi hiện trường. Này, chay còn có tay lo. Ta đột nhiên phát hiện chúng ta là không phải là nên sẽ đối bai bai công ty tương lai làm một lần toàn thể. Tân chiến lược hoạt định sạc lơ nhìn chào hai vị người anh em nói. Quy bây giờ không phải là thật tốt sao còn có nửa tháng bê, hơi cơ, hay. Không đưa ra thị trường, ta ngươi còn có tay lo đều biết hay. Không bây giờ đang ở Bắc Mỹ trên chợ đen đắt xào đến 2 vạn đô la một máy. Chay mang theo không hiểu vừa sợ thán nói. Ô mi, đây thật là quá điên cuồng hay. Không vừa lên thành phố chúng ta tuyệt đối có thể áp kiếm một vố lớn. Châu Âu bên kia điên cuồng hơn, hay lại là lúc xem bua, nơi đó xào xào hay. Một vạn u vô mức độ. Cái giá tiền này xác thực rất điên cuồng. Nhưng đối với ô Mỹ bên trong sinh gia đình mà nói cũng không có quá lớn kinh tế áp lực. Mấu chốt là sản phẩm quá ưu tú. Âu Mỹ nhân bản thân cũng thích loại này siêu cấp có khoa học kỹ thuật cảm giác hiện đại hóa điện sản phẩm Sạc lư lại lắc đầu Nghiêm túc nói Bye bye hiểu quá đơn độc Hơn nữa quá mức với lệ thuộc vào hải ngạn tuyến Nếu như chúng ta muốn đem bye bye công ty coi là một cách lâu dài sự nghiệp kéo dài làm tiếp Nhất định phải thay đổi loại tình huống này Chớ quên hải ngạn tuyến công ty tự xưng toàn cầu nghiệp vụ chẳng qua là tiến vào hưu miên kỳ Ý vị này hải ngạn tuyến trở về toàn cầu thị trường lòng tin bắt buộc phải làm Nhìn trước mắt Hai bên xuyên quốc gia cử đầu giao phong Hải ngạn tuyến phần thắng lớn hơn Ta cho là Bắc Mỹ xưa có thể sẽ thỏa hiệp Đến lúc đó chúng ta ngày tốt ngược lại cũng đầu truyền hình muốn ở thời điểm tốt nhất truyền hình Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất Đến lượt truyền hình Ta cũng không đồng ý ngươi lời nói sạc lơ Bây giờ hẳn là biết bát nhất thời điểm Khỏa kế môn Xem đi tay lo nói như vậy Hai người bọn họ nhất thời đưa mắt tới Chỉ thấy tay lo đem một khối phù không màn ảnh Chuyển động một cái góc độ đối với đến hai người bọn họ Hãy ngán tuyến quan tin tức mới nhất Một cái giỏi một cái xấu Thật là một tuần sau bê Hừm Cơm 1. Không cuối cùng một nhóm đi tồn kho 469-99 nguyên sưởng giới trực tiêu chay nhìn sạc lơ buông tay Không giải thích được nói Thật là không thể nào hiểu được suy luận Ta là người tiêu thụ chờ mấy ngày mua càng tiện nghi hay Không không được sao hải ngạn tuyến công ty cao tầng não rút ra bây giờ ai còn sẽ mua một Không à tay lo nói tiếp tin tức xấu là b hơi cơ hay Không giới hạn mua. Ta đã xem qua nội dung cụ thể. Đơn giản mà nói diệp lão bản không muốn bán cho chúng ta những thứ này người ngoại quốc. Chay con mắt đột nhiên trởn to. Lập tức dựa vào hướng tay lo hoạt động phù không bình. Đạo. ngươi nói cái gì này chẳng lẽ là muốn muốn đả kích chúng ta những thứ này đại mua tiểu vi buôn bán thương nhưng là này nói không thông a bọn họ tại sao muốn đả kích muốn đả kích chắc cũng là bắc mỹ hoặc châu âu các địa khu hải quan a tay lo bất đắc dĩ buông tay một cái trời mới biết những đại công ty này suy luận là thế nào đi một không không có hạn chế lại nói thế nào đang lúc này sạc lơ con mắt đông lại một cái chợt sáng lên đi tồn kho chẳng lẽ là chẳng lẽ là người anh em ta nghĩ chúng ta có thể cùng hải ngạn tuyến đàm so với đại mua bán Ta nghĩ ta nên đi một chuyến dũng chấn hai cái hảo hữu xứng sờ. Tay lo không nhịn được treo dẻo nói. Thật xin lỗi hương đệ. Ta không phải là có ý. Nhưng nói thật. Ngươi nghĩ gặp Diệp Hoa với hắn nói chuyện làm ăn trong lúc này khả năng trinh lệch hai cái biêu. Gia kết. Ta thậm chí tin tưởng ngươi có thể cùng gia kết tiên sinh có một trận nói chuyện. Cũng không tin ngươi có thể thấy Diệp Hoa cũng với hắn khoái trá nói chuyện phiếm. Chúng ta hay lại là thiết thực một chút Khác như vậy không thiết thực OVHXU chay đối với tay lo cầu giải Sau người vô cùng ngạc nhiên Chợt thở dài lắc đầu Ồ ngươi không biết được rồi Ta bắt đầu hoài nghi ngươi này 7 năm là thế nào ở thương đô trải qua Toàn năng khoa ký từ đầu 35 chương 341 Bye bye công ty cùng Bắc Mỹ hợp khỏa nhân tay lo Ngươi nói không sai Chờ mấy ngày là có thể mua được hay Không, cho nên đại trung hoa khâu người tiêu thụ chắc chắn sẽ không mua một Không Sạc lơ dần dần hưng phấn Liền vội vàng lại bổ sung nói Chính vì vậy cho nên hay Không giới hạn mua, mà một Không lại không có Hải ngạn tuyến vậy thì công ty lớn Bọn họ cao tầng dĩ nhiên không ngốc Mà dạng cử động Rõ ràng liền là vi vọng chúng ta những thứ này hành nghề giả ăn một Không tồn kho, sau đó tiêu hướng Âu Mỹ địa khu chớ quên bây giờ hải ngạn tuyến toàn cầu nghiệp vụ ở vào hưu miên kỳ. 1. Không ở Âu Mỹ giá trở đen chúng ta đều biết. Hải ngạn tuyến công ty lại sao có thể không biết coi như ngươi nói có đạo lý đi. Nhưng ta cảm thấy cho ngươi tâm quá lớn. Ta còn là không cho là ngươi có thể thấy Diệp Hoa hoặc là hải ngạn tuyến tập đoàn dưới cờ san hô đảo khoa học kỹ thuật còn lại cao quản. Tay lo nhún nhún vai nói, hiển nhiên trinh lệ quá lớn, hắn là tâm tư cũng không có. Không có mơ mộng cùng một cái cá mặn có cái gì khác nhau vạn nhất thành công đây sạc lơ lơ đến cười nói. Chuyện này ta muốn thử một lần. Làm một năm nghiệp vụ ta cũng nhận biết một vài đại nhân vật. Ở phố gôn ta cũng thành lập một số nhân mạch quan hệ. Hoặc có thể dùng bên trên. Không thử một chút thế nào biết đây ngươi là bai bai thủ tịch chấp hành quan. Có một nhóm quyền phủ quyết. Tay lo liếc mắt chay. Hắn cũng cười này gật đầu một cái. Ý tứ chính là ủng hộ. Mặc dù là bai bai liên hiệp người sáng lập. Nhưng sạc lơ có cuối cùng đánh nhịp quyết định. Nếu là tất cả mọi người có quyền phủ quyết. Thật đến ý kiến khác nhau không thể điều hòa thời điểm vậy thì bật. Mà lúc này đây một nhóm quyền phủ quyết tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thời khắc mấu chốt được có một cái thực lực mạnh mẽ thanh âm làm ra quyết sách. Chuyện này trước để một bên, hôm nay chúng ta cần nói là bye bye chuyển hình vấn đề hay. Không giới hạn mua đã đầy đủ nói rõ công ty chúng ta yếu ớt một mặt. Nhất định phải chuyển hình. Đây là việc khẩn cấp trước mắt. Sạc lơ hết sức chăm chú đối với chào hai vị hữu nói. Hai cây hảo hữu cũng đồng ý hắn lời nói. Bye bye công ty xác thực quá vô lễ thuộc vào đây hừ cường tất cả mọi người muốn đem phần này sự nghiệp làm xong làm lớn cái vấn đề này lại không thể bị coi thường vậy ngươi có cái gì phương pháp ấy ư sạc lơ chay nhìn về phía hỏi hắn ta ngược lại thật ra có như vậy một cái ý nghĩ đó chính là đem bay bay truyền hình làm một nhà đại mua điện thương sân thượng đặc biệt là bắc mỹ thậm chí còn châu âu khách hàng đại mua tai bay nhỏ như đông vụ Dép Bánh quy ngọt liên quan Lớn đến máy pha cà phê Dĩ nhiên còn có chúng ta lão hành làm bê Hừ Cơ Mà mua con đường Tay lo người phụ trách khai sáng bai bai đứng Sạc lơ mạch lạc rõ ràng trần thuật hiển nhiên hắn đã thật sớm cân nhắc chuyển hình vấn đề Ở trong lòng sắp xếp ngôn ngữ sạc lơ tiếp tục nói Bai bai đứng muốn liên tiếp người tiêu thụ cùng tai bai Nó xác định vị trí hẳn là một cách dựa vào tai bay hướng dẫn mua đứng, nhưng là tay lo người muốn thông qua thủ đoạn kỹ thuật khiến người sử dụng có thể trực tiếp ở bay bay tiêu phí, mà không cần giống như còn lại hướng dẫn mua đứng như vậy nhảy chuyển tới tai bay đi. Đồng thời, bay bay hướng dẫn mua muốn cùng còn lại hướng dẫn mua bất đồng. Bay bay toàn bộ nội dung đều cần phiên dịch thành anh văn. Tự động phiên dịch hàng hóa tên cùng cơ bản tham số. Quen ta đây yêu cầu một cách lớn hơn đoàn đội mới có thể đưa cách này đứng xây xong. Tay lo nói. Không thành vấn đề. Chúng ta bây giờ có tiền. Có thể mời càng nhiều thợ. Thậm chí có khởi lên sắc. Cũng liền có thể thu được nguy hiểm đầu tư xem trọng. Sạc lơ nói. chí công ty thời điểm. Ba vị hợp khỏa nhân phân công rõ ràng. Sạc lơ cùng chay phụ trách công ty phương hướng cùng đoàn đội xây dựng Mà tay lo coi như kỹ thuật người phụ trách Xử lý từ đứng ở phòng làm việc in hết thảy nội dung Mua Tai bài tại tuyến thanh toán Tuyến thưởng thanh toán những thứ này tân tiêu phí kiểu đối với người Hoa mà nói Sớm đã không phải là cái gì sự vật mới mẻ, Nhưng mà Cho dù đến bây giờ 202 hai năm ở ngoại quốc mắt người bên trong như cũ lộ ra vô cùng mới mẽ và thần kỳ dù sao ở một khối này hoa hạ đi so với Âu Mỹ nhanh hơn mấy năm trước ta từ hoa hạ đồng nghiệp và bạn nơi đó nghe nói qua tai bay nhưng lúc đó ta tiếng hoa không được xem không hiểu muốn mua cái gì luôn là phiền toái bọn họ sạc lơ cười nói từ bản thân cố sự có lúc sẽ còn hướng bên người học sinh tìm xin giúp đỡ Các bạn học, còn lại 10 phút làm phiền ngươi môn giúp ta ở tai bay mua dưới đây những thứ này hàng hóa. Haha ha làm thời gian lâu dài, ta sẽ cảm thấy được rất ngượng ngùng. Cho nên một loại đều không mua. Chính là bởi vì nguyên nhân này, thân tự kinh lịch qua những thứ này, sạc lơ vừa nghĩ đến bay bay chuyển hình phương hướng. Lần này hải ngạn tuyến công bố tin tức, xác thực để cho bọn họ cảm thấy nguy cơ. Khiến bai bai công ty truyền hình hoặc có lẽ là mở rộng nghiệp vụ kinh doanh phạm vi trở thành vội vàng ở trước mắt chuyện lớn. Nếu không tương lai quá không ổn định. Ba người tại một cái thương lượng suốt một buổi chiều. Đối với thương mại điện tử bọn họ thật ra thì biết không được nhiều. Thương mại điện tử lãnh tố ngay tại A Lý đâu rồi. Nhưng cùng ba người bọn hắn không cái gì quan hệ. Muốn truyền hình. Bọn họ thủ phải đối mặt điểm khó khăn liền là như thế nào đem thêm mèo cùng tai bay bên trên bảng đại số liệu cũng phiên dịch thành anh văn cũng rời đến bay bay hướng dẫn mua bên trên. Như thế nào thành lập tài khoản hướng người sử dụng thu lệ phí. Còn nữa, như vậy buôn bán kiểu có hay không phù hợp thủ tục pháp luật. Hoa hả bên này thủ tục pháp luật. Bắc Mỹ bên kia thủ tục pháp luật vân vân. Mỗi một hạng đều cần cân nhắc đi vào vậy sẽ phải khuyết trương công ty lớn kích thước tuyển mộ nhân viên đầu tiên pháp vụ vấn đề yêu cầu mời chuyên nghiệp luật sư tới xử lý sự nghiệp một khi làm lớn sự tình khẳng định là hơn bất kể là bất kỳ một xí nghiệp xí nghiệp lớn hay lại là tiểu công ty truyền hình đều là thống khổ bất quá cha để ý đến bọn họ tin chắc cái ý nghĩ này có thể tin đáng tin làm thành công là có thể kiếm tiền Nhận định liền giữ vững không ngừng thúc đẩy phần này sự nghiệp. Duy trì phần này sự nghiệp cùng loại tinh thần này. vì sau. Trải qua dài đến 3 tháng cố gắng. Bye bye hướng dẫn mua chính thức thượng tuyến. Bye bye công ty cũng kéo ra truyền hình mở màn. Coi như liên tiếp. Người tiêu thụ cùng tai bai đứng. Bye bye mang tai bai cùng thêm mèo hàng hóa cũng đổi mới đến nhà mình đứng lên. Cũng mang hàng hóa danh xưng Sản phẩm tham số cùng hữu nhắn lại chờ cũng tự động phiên dịch thành anh văn Thuận lời tiếng anh khâu người tiêu thủ xem Đáng nhắc tới là Cha để ý đến bọn họ thành công làm được người sử dụng có thể trực tiếp ở bai bai bên trên tiêu phí Mà không cần nhảy chuyển tới tai bay A lý Bai bai hướng dẫn mua tiêu ngữ là the best way to shop in hoa si Phiên dịch tới chính là ở hoa hạ mua đồ phương thức cao nhất chắc chắn bai bai hướng dẫn mua giữ ít nhất một tuần đổi mới một lần người ngoại thuốc ở bai bai mua đồ có thể trực tiếp lục soát tiếng hoa hoặc anh văn mấu chốt từ cũng có thể truyền vào anh văn sau lựa chọn phiên dịch mang hướng dẫn tra cứu nội dung phiên dịch thành tiếng hoa sau lại tiến hành lục soát đi sâu vào nghiên cứu sau khi cha để ý đến bọn họ cũng xác lập bai bai lời kiểu gần hướng người sử dụng thu phục vô phí Mỗi khoản sản phẩm thu bốn 5% mỗi một đơn đặt hàng thu sáu nguyên phục vụ phí ủng hộ vi tín thanh toán Ngân liên Thanh toán bảo hóa bay bôn thanh toán Bọn họ không chỉ có cho Bắc Mỹ người sử dụng cung cấp khóa thu điện thương phục vụ Đại Trung Hoa khu cũng là nghiệp vụ phạm vi Thậm chí là giai đoạn trước nòng cốt nghiệp vụ Cho nên mới có ngân liên Thanh toán bảo Vì tính thanh toán những thứ này, bởi vì hôm nay hoa hạ đại địa, người ngoại quốc càng ngày càng nhiều. Có thể vì bọn họ cung cấp phục vụ đều được to lớn lợi nhuận. Hơn nữa đại đa số ở hoa hạ người ngoại quốc cũng sẽ chứng nhận những thứ này phương thức chi trả. Đây là đơn giản nhất phương thức chi trả. Sạc lơ cho bai bai tương lai phát triển làm ra rất rõ ràng chiến lược hoạt định. Trước tiên đem cuộc sống ở Đại Trung Hoa khâu ngoại quốc khách hàng phục vụ được. Cũng chính là ở Hoa Hạ người ngoại quốc bắt trước. Sau đó tích cực phát triển hải ngoại nghiệp vụ. Coi như người ngoại quốc. Ba vị hợp khỏa nhân càng biết cuộc sống ở Hoa Hạ người ngoại quốc mua đồ tâm lý cùng tiêu phí thói quen. So với Hoa Hạ thương gia rõ ràng hơn bọn họ đang suy nghĩ gì mà. Muốn cái gì? Bye bye căn cứ người ngoại quốc môn người tiêu thụ khẩu vị thành lập bản đề cử trong tuần Hôm nay đặc biệt hội Mới nhất trưng bày trở bản khối Trở giúp người sử dụng sàng lọc hàng hóa Đề cử thích hợp hàng hóa Cái này tiểu kiểu thật ra thì chính là trực tiếp sập theo b Hừ Cơ To xe ứng dụng cửa hàng Hơi chút đổi một chút liền trở thành bye bye dẫn dắt người sử dụng tiêu phí thủ đoạn Đồng thời Đúng hạn thông qua email hướng người sử dụng gửi đi sản phẩm tin tức. Ba vị người sáng lập về sau cũng biểu thị. Người sử dụng tín nhiệm bye bye. Rất thích bọn họ đề cử sản phẩm. Nhằm vào người ngoại quốc xem thói quen. Sạc lơ còn bố trí bye bye thượng tuyến một cách bờ blog chuyên mục đào sản phẩm. Chia làm người sử dụng lựa chọn. Mua đồ nhắc nhở cùng the chờ chuyên mục. The chuyên mục sáng tạo là tới từ chay. Ý tứ chính là the quân, the chip, the jazz, gần, lớn nhất phốc tiện nghi nhất điên cuồng nhất. Mỗi tuần đẩy đưa tân nội dung. Sạc lơ mặc dù không biết kỹ thuật, là một anh ngữ lão sư, nhưng hắn rất có ý đồ tâm. Vi vọng bay bay đem tai bay cùng thêm mèo sản phẩm bán được hải ngoại đi, trở thành một nhà toàn cầu thương mại điện tử cung cấp thương. Thậm chí ở toàn bộ cảnh xa hoạt đỉnh bên trong. Đã có rõ ràng phục vụ lý niệm. Thành lập một cách tân phương thức đi thay đổi mọi người mua đồ kiểu. Khiến cho mua đồ biến thành một loại xã giao Thành lập một cách mua đồ xã khu. Khiến bai bai trở nên toàn cầu hóa. Bai bai thượng tuyến tháng thứ nhất chỉ lấy xuống đáng thương 15 cách đơn đặt hàng. Mà nửa năm sau khi mỗi tháng gần 3 vạn cách đơn đặt hàng. 1900 vạn xem số lượng, hơn nữa dựa vào thống kê không tròn vẹn, nữ trang được hoan nghênh nhất, chiếm mức tiêu thụ 21%, thứ yếu là gia tư, trí năng điện sản phẩm các loại. Đại đa số người ngoại quốc đối với hoa hạ người bán cùng nhãn hiệu đều chưa quen. Bài bài hướng dẫn mua cung cấp rất nhiều vật mỹ giới liêm hàng hóa tin tức cùng tiêu phí phương thức Càng ngày càng nhiều người ngoại quốc thông qua Bye Bye đạt được hoa hạ hàng hóa. Bye Bye phát triển 2 năm sau khi. nghênh đón tốc độ cao cất cánh giai đoạn. Ngay cả hoa hạ hữu đều biết. Hơn nữa có hốc nổi hữu chạy đến Bye Bye bên trên mua đồ. Cha để ý đến bọn họ công ty này rất nhanh thì đồng thời bị Ali cùng Amazon này hai đại siêu cấp từ đầu chú ý. 2 năm sau Bye Bye bị đánh giá giá trị 8 ức đô la. Trở thành một nhà chuẩn độc sắc thú tân trí công ty. Theo không ngừng phát triển. A Lý cùng Amazon cũng cũng đối với bai đưa ra cảnh ô liu. Người trước lấy 25 ớt đô la giá cả muốn thu mua. Sau người bỏ vốn 30 ớt đô la. Chay cùng tay lo đã động tâm. Nhưng sạc lơ không muốn bán mình cho cử đầu. Ba vị liên hiệp người sáng lập cuối cùng cũng xuất hiện lần đầu tiên to lớn khác nhau. Thời khắc mấu chốt Sạc Lơ vận dụng một nhóm quyền phủ quyết. Về sau chào hai vị hữu phi thường vui mừng Sạc Lơ dùng một nhóm quyền phủ quyết. Đối với Amazon mà nói. Bye bye lại ở Đại Trung Hoa khu lăn lộn phong sinh thủy khởi. Amazon nhưng là ở Đại Trung Hoa khu đụng cách hôi đầu thổ kiểm. Cho nên rất muốn thu mua bye bye công ty. Nhân tiện cho A Lý sau vườn hoa sen vào cây kim đi vào khiến đối thủ khó chịu. A Lý dĩ nhiên cũng không thể nhẫn. Hơn nữa bai bai không ngừng phát triển A Lý cũng nhìn chúng nó ở trên quốc tế nghiệp vô năng lực Nhưng sạc lơ cử tuyệt hai đại cử đầu mời chào Kết quả dĩ nhiên là gặp phải điên cuồng chèn ép. Cuối cùng vẫn hướng tư bản thỏa hiệp Chủ phải tiếp nhận gôn men sát tư bản đầu tư bỏ vốn dẫn nhập tư bản Mấy vòng đầu tư bỏ vốn đi xuống Ở bai bai cổ đông bên trong Trừ ba đại liên hợp người sáng lập Goldman sát tư bản A Lý cùng Amazon đều là ngoài ra ba đại cổ đông Nhưng công ty ít nhất vững vàng khống chế ở người sáng lập trong tay Bởi vì sạt lơ có một nhóm quyền phủ quyết Cuối cùng Bye Bye dám mở một đường máu Ở công ty thành lập năm thứ 6 thành công ở Nát Đắc treo biển hành nghề lên sàn Thành phố giá trị đạt tới 477 ước đô la Quốc nội hữu cũng trêu chọc bai bai là Bắc Mỹ bản biện xỉ xỉ. Cũng đem sạc lơ. Chay cùng tay lo áp cảo thành Bắc Mỹ hợp khỏa nhân lính hàm tam đại diễn viên chính. Đương nhiên những thứ này đều là sau lời nói. Mà bây giờ. Sạc lơ cùng ngoài ra hai cái hảo hữu còn đang thương thảo bai bai công ty truyền hình vấn đề đâu rồi. Trải qua năm ngày khẩn la mật cổ hoạt định. Bước đầu xác lập bai bai tương lai đường thế nào đi. Sau đó chay phụ trách đoàn đội xây dựng Tay lo phụ trách kỹ thuật Mà Sạc Lơ là ngồi máy bay đi xe châu Dũng Trấn Về sau ba vị liên hiệp người sáng lập mới biết Không có Sạc Lơ lần này hành trình Cũng chưa có tương lai bay bay công ty ở Nát Đắc đưa ra thị trường khả năng ba ngày sau Buổi chiều 15 lúc Sạc Lơ ngồi một chiếc xe taxi chạy ở xe châu Hải Vịnh Đại Kiều bên trên Qua cây cầu kia chính là dũng chấn. Ngắm nhìn càng ngày càng đến gần mục đích. Sạc lơ nói thầm. Cơ hội vĩnh viễn để lại cho tài hành động trung hòa giữ vững không ngừng nhân. Mơ mộng vẫn là phải dùng. Vạn nhất thực hiện đây toàn năng khoa khí cử đầu 35 chương 342 sạc lơ thông minh vặt sau đó châu hải vịnh đại kiều. Sạc lơ ngồi ngồi taxi tiến vào dũng chấn hạt khu tiếp tục một đường hướng nam đi. Lại đi không sai biệt lắm 18 km tả hữu đường xe. Đến địa phương một cái tên là Hồng Phô địa phương xuống xe. Cám ơn xuống xe. Sạc lơ lễ phép thức cùng tài xế nói một câu. Xe taxi từ bên cạnh hắn lái qua. Ánh mắt của hắn thả ở hoàn cảnh chung quanh trong. Tình cảnh này. Không nhịn được phát ra mọi thứ cảm khái. Sửa sang một chút trên người bộ này lượng thân chế tác đắt tiền âu phục. Bộ này đồng phục tiêu phí hắn hết mấy chục ngàn nhuyễn mũi tiền. Đi tới Hoa Hạ là bởi vì nơi này so với Tây Phương càng có cơ hội. Nhưng là sạc lơ đi tới Hoa Hạ mấy năm nhưng Thủy Trung không phải thành công. Vì xa vấn đề náo bướm đêm. Một lần mất hết ý chí muốn phải trở về Bắc Mỹ. Nếu không phải thời khắc mấu chốt gặp phải chay cũng bị hắn thuyết phục lưu lại. Tất nhiên không có hôm nay. Mà ở gần đây ngắn ngủi đá hơn một năm một chút thời gian đã trở thành Bắc Mỹ triệu phú hoặc hoa hạ 10 triệu phú ông. Hắn rất vui mừng tự mình ở nhân sinh ngã lòng nhất thời điểm gặp phải chay. Mảnh đất này thật so với Tây Phương còn có cơ hội phát triển. Bây giờ sạc lơ cũng coi là nhân sĩ thành công. Nhưng hắn cũng không thỏa mãn. Theo bài bài công ty phát triển. Giá trị con người dân cao. Kèm theo là ý đồ tâm tăng lớn. Nếu như nói trước kia là có mơ mộng không dám nghĩ. Hiện tại hắn như cũ có mơ mộng nhưng cảm tưởng. Hơn nữa dám làm. Hắn bây giờ mơ mộng liền là hy vọng có một ngày bay bay công ty có thể ở nát đắc gõ chung đưa ra thị trường. Trở thành một nhà phục vụ toàn cầu nổi danh công ty đa quốc gia. Sạc lơ mục tiêu rất lớn. Nhưng là rất thanh tỉnh bây giờ tình cảnh. Chuyến hành trình này hắn biết cơ hội không lớn. Nhưng hắn không sợ thất bại. Đi tới hoa hạ mấy năm này bi thảm đến một lần bị chủ nhà đánh sa môn. Bây giờ sẽ không có so với lúc ấy biết bát hơn tình cảnh. Thu liễm tâm tư, sạc lơ nói một chút tinh thần bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là hắn lần thứ hai lần đi tới sủng chấn. Nhưng chỉ có sân bản xứ rõ ràng nhất nơi này đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trước mắt nơi này kêu hồng cửa hàng phu. Cho hắn lớn nhất trực quan cảm thụ chính là nóng hừng hực xây dựng đại triều Mà những cảnh tượng này nhìn trong mắt hắn là vô số cơ hội Quả thật Không chỉ là hắn Còn lại thành thiên thượng vạn nhân cũng là cho rằng như vậy Dũng chấn đã trở thành một cách tân hưng cơ hội nơi Bây giờ lưu động dân số đã đột phá 50 vạn kích thước Khắp nơi đều là quảng cáo tuyển người Từng ngọn sưởng nhô lên Bất quá sạc lơ lần này tới dũng chấn là vì tranh thủ một cách lớn hơn cơ hội, mặc dù là một cách mong manh cơ hội. Sạc lơ tự nhiên đi sâu vào điều tra qua. Biết nơi này là sát sản nghiệp tập quần trung tâm. Nội địa tân văn truyền thông đem khen là tích chấn. Mà tây phương truyền thông đem khen là đông phương silicon cốc. Những thứ này khen vô không đang nói rõ dũng chấn tương lai tản ra vô tận cơ hội. Thu hồi cảm khái. Sạc Lơ mở ra điện thoại di, động thông minh trong dẫn đường ứng dụng, rất nhanh thì xác lập đường đi, liền bắt đầu hướng hướng Tây Nam Hồ Đầu Xác đi. Ước chừng mười mấy phút đi bộ chẳng đường liền đến. Hồ Đầu Xác chính là vừa ra dựa vào cảng cập bến miệng. Sạc Lơ biết, Hải Ngạn tuyến Tập đoàn Tân Chủ Sở chính ngay tại mặt Tây ước chừng hai cây số Hải Vực không xa tang Châu trên đảo. Hải ngạn tuyến công ty nhân viên cũng sẽ thông qua hồ đầu rác ngồi xu thuyền đi công ty đi làm. Hắn đi tham gia hay. Không buổi họp báo thời điểm cũng là từ hồ đầu rác làm xu thuyền đi qua. Cũng biết hải ngạn tuyến tập đoàn đang ở hao phí nhiều tiền chế tạo một cái súng chấn bờ Tây nối thẳng tang châu đảo đáy biển đường hầm. Đều tại hồ đầu rác chỗ này. Hải ngạn tuyến công ty bộ an ninh. Đầu nhi. Có một người ngoại quốc ở cạnh cảng cập bến miệng chung quanh đi lang thang. lén lén lút lút. Ta xem động cơ không thuần. Hậu thuẫn trong phòng theo dõi ở cương một vị nhân viên an ninh lập tức liền chú ý tới một cái người ngoại quốc. Đương nhiên đó là sạc lơ. Ở cương vị này nhân viên an ninh trên thực tế là đến từ quốc an bộ nhân. Hải ngạn tuyến nội bộ tập đoàn an ninh hệ thống bên trong. Rất lớn một bộ phận đều là quốc an bộ nhân. Thẳng thừng nói bọn họ thân phận chân thật chính là đặc công. Đều là giỏi hoạt động gián điệp. Phản trinh sát thủ đoạn hào thủ. Theo dõi hắn tra một chút người này là cái gì thân phận. Hậu thuẫn theo dõi khu trong. Chỉ thấy một vị nhân viên kỹ thuật ở trước người trượt ra một cách toàn bộ tin tức phù không màn ảnh. Biểu hiện bảng trong đương nhiên đó là sạc lơ hình ảnh. Một phen thành thạo thao tác lập tức bắt đầu rim hắn hình tiến vào nhanh chóng hướng sân tra cứu thất đúng. Hồ đầu rác vòng ngoài, Sạc Lơ xách cái cặp công văn, nhìn một chút đồng hồ đeo tay, đã đến lúc tan việc điểm. Sạc Lơ ngẩng đầu hướng Hải Ngạn tuyến nhìn lại. Nhất thời tinh thần đại chấn. Bởi vì hắn thấy đã có bóng thuyền tử lại lái về phía hồ đầu rác tới. Phần nhiều là du thuyền co chung. Lần nữa sửa sang lại một lần ăn mặc xác nhận có thể sau khi Sạc lơ liền hướng đến hồ đầu rác đi tới Một hồi nữa thấy ven đường bên trên một khối cảnh kỳ bài Hắn do dự một chút Cũng chậm nghi một chút Nhưng cuối cùng vẫn khẽ cắn răng tiếp tục hướng phía trước Hai phần chung không tới Ba chiếc xe gắn máy không biết từ cái gì địa phương xuất hiện ở đây cách trên quốc lộ Rất nhanh thì đem sạc lơ cho trận đường Sáu cái thân mặc đồng phục nhân viên an ninh xuống xe gắn máy Nhắm thẳng vào sạc lơ đi Sau người thấy vậy không khỏi trong lòng căng thẳng Nơi này là quản chế khu Nhưng chưa trải qua chuẩn không e rằng cố xông vào Một vị trừng 30 tuổi mặt mũi kiên nghị nam tử nói với sạc lơ đến một cách lưu loát tiếng Anh Sạc lơ rất nhanh thì chấn tĩnh lại Chợt cười ôi ôi dùng một hớp này coi như lưu loát tiếng hoa nói Ta biết Nha Ta là sạc lơ son bye bye công ty liên hiệp người sáng lập kiêm thủ tịch chấp hành quan B, hơi cơ, hay Không buổi họp báo thời điểm ta còn tham gia May mắn mắt thấy trận kia vĩ đại buổi họp báo Ta nghĩ rằng hắn trầm tính đều đâu vào đấy từ giới thiệu mình và giải thích Cũng liền vội vàng từ trong túi lấy ra một tấm xanh thiếp đưa cho vị kia câu hỏi nhân viên an ninh Sau người tiếp tục tới xem một chút Người tới nơi này làm gì ma an ninh hỏi Nói thật ra hắn gặp qua không nói mấy trăm cũng có một trăm. Cái này cái gì bai bai công ty một chút cũng không ấn tượng. Cũng không phải cái gì công ty lớn trưởng môn nhân. Ngược lại hai năm qua đầu khắp nơi đi. Ta hy vọng có thể có cơ hội cùng san hô đảo khoa học kỹ thuật trưởng môn nhân gặp mặt nói chuyện một khoản trọng yếu bê. Hừm, cơm, nhiệm vụ. Dĩ nhiên nếu có thể cùng Diệp Hoa tiên sinh gặp một mặt đó là vinh hạnh nhất bất quá Sạc lơ không nhanh không chậm nói Nếu là an ninh có thể báo lên là không còn gì tốt hơn nhất sự tình Minh bạc viên an ninh ghi tay điểm này tai bên trên vô tuyến dùng cụ truyền tin cho đáp lại Kết thúc truyền tin chợt lần nữa nhìn về phía sạc lơ ngươi là có hay không có hẻm trước ác cách này tạm thời không có Do dự xuống sạc lơ như nói thật đạo Nếu có thể có hẹn trước còn dùng như vậy tới lại liền vội vàng giải thích Bất quá bởi vì thời gian tương đối gấp vội vã xuyên cớ Cho nên xin lỗi tiên sinh Nếu như ngươi không có hẹn trước Mời rời đi nơi này Xin đừng nhiễu loạn công ty của ta bình thường vận doanh Xin ngươi phối hợp Cảm ơn Xin mời An ninh trực tiếp đánh gãy hắn Hơn nữa rất nhiều không đi liền trực tiếp chọn lựa cưỡng chế các biện pháp. Sạc lơ lần đầu tiên hành động liền như vậy kết thúc. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Ngày thứ hai bấm ca sớm thời gian điểm tới, lúc tan việc điểm cũng tới, hơn nữa đều bị an ninh cho đuổi đi. Loại thời điểm này. Sạc lơ quả quyết lái ra ăn vạ đại pháp. Hai ngày. Ba ngày bất đắc dĩ các nhân viên an ninh không thể làm gì khác hơn là đem vị này chơi sỏ lá quốc tế có người đưa đến địa phương đồn công An. Giáo dục một hồi câu một ngày đi ra sau khi hắn lại trở lại. Rất nhiều đụng vào nam tường cũng không quay đầu lại tư thế. Làm quốc an bộ nhân rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể theo thông lệ đem sách đi. Sạc lơ thân phận bọn họ đã tra rõ. Liên đối bai bai công ty cũng tra trên căn bản cho sạc lơ đánh lên một nhãn hiệu. Một cách chạy nghiệp vụ. Cũng nhìn ra hắn động cơ. Như vậy chơi xỏ lá liền là muốn loại khác nổi danh. Từ đó thu hoạch được hải ngạn tuyến công ty cao tầng chú ý. Loại này mánh khóe nhỏ thông minh vặt thật đúng là đừng nói. Lần này làm hải ngạn tuyến công ty cũng có không ít người biết như vậy nhất hào kỳ là người ngoại quốc. Hơn nữa biết nhân viên càng ngày càng nhiều. Toàn năng khoa khí từ đầu 35 chương 343 thương thần kỷ tân biệt thự. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 5 thứ bảy Diệp Hoa đã rất ít đi công ty. Hắn không có ở đây cương nhưng hội đồng quản trị cùng thường vụ đồng sự môn đem công ty xử lý ngay ngắn rõ ràng. Cho tới hắn bây giờ là mang tinh lực chủ yếu đặt ở khả khống biến dị mở mang trong công việc. Trên căn bản thời gian dài ngây ngô dưới đất kho cắm đầu leo khoa học kỹ thuật. Buổi chiều, Diệp Hoa từ dưới đất kho đi ra, đến bên trong phòng phòng khách. Lơ đáng ánh mắt từ hình cung sofa lớn ra quét qua. Quét qua trong nháy mắt hai mắt hồi tưởng đến hình cung ghế salon không nhúc nhích. Diệp Hoa hai mắt đều là kinh ngạc, thậm chí có điểm hư, ba cái chân cũng rú xuống. Thon dài hình cung sofa lớn có thể cung 5-6 người ngồi. Lúc này không nhiều không ít vừa mới ngồi đầy. Kiều Vi. Lam Bình, Ca La, Sa Na, Kitagamu Sa So Vi chàng nghiêm tạo thành mấy tinh năm mỹ tổ hợp. Các nàng vốn là giữa lẫn nhau nói thì thầm tán gẫu. Ca La mặc dù tiếng Hán không bằng Sa Na cùng Kitagamu Sa So Vi lưu loát, nhưng trao đổi đã không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Hoa từ dưới đất kho đi ra, tự nhiên bị các nàng chú ý tới. Thấy hắn mặt đầy mộng phòng ánh mắt chúng nữ nhìn nhau không khỏi mà cười như là tâm hữu linh tê như vậy đều là cười khanh khách nhìn hắn không nói một lời cũng tận tình chán phóng mì thái mỗi người tranh kỳ đấu diễm ừ tình cảnh này Diệp hoa không nhịn được trột dạ nuốt một chút có loài muốn bỏ trốn xung động có thể chạy hòa thượng chạy không miếu a ai đây chịu nổi a vào thời khắc này đánh vỡ an tĩnh không khí lại là tiểu âm hơn nữa trời xui đất khiến nói như vậy một câu. Vậy ngươi nói cho ta biết làm thế nào à? Diệp Hoa nhìn mị thái độ thả chúng nữ. Bất đắc dĩ đối với tiểu âm lẩm bẩm nói, cái này thật không chịu nổi a. Không phục cũng không được. Diệp Hoa vẫn là rất thanh tỉnh. Mặc dù bây giờ số tuổi là nơi với tột cùng nhất kỳ, nhưng cũng là một người bình thường loại. Lại thế nào vẫn là câu nói kia. Cái này là thật không chịu nổi. Chiến đấu ba đắc phi thường miễn cứng. Chiến đấu năm mà cảnh bã A. Chẳng lẽ hôm nay phải đối mặt thần thoại bất bại muốn bị phá vỡ tiết tấu ma tiểu âm. Hoặc chủ nhân ngài hẳn ở khả khống biến gì nghiên cứu hạng mục khóa đề bên trên quá mức mở rộng một cách phân khoa. Ta cho là ngài phi thường có cần phải làm như vậy. Diệp Hoa biểu hiện rất đồng ý gật đầu. Chính mình thu muội chỉ. ngậm lệ cũng phải đối mặt A. Vậy thì trực diện thảm đảm nhân sinh đi. Diệp hoa mặt mỉm cười hướng chúng nữ đi tới đồng thời. Lớn tiếng nói với tiểu âm. Không sai. Vậy thì mới xây một cái hạng mục văn hiện giáp. Hướng dẫn cha cứu sanh hiểu liền kêu thương thần kỳ Tiểu âm tuân lệnh. Chuyện liên quan đến hậu viện hài hòa ổn định chuyện lớn A. Vế salon mặc dù cũng khá lớn. Nhưng vị trí đã bị chúng nữ ngồi đầy. Bất quá có một cỏ vẫn có thể có đi vào Kết quả là ước tiếp theo hình ảnh là như vậy Ki-ta-ga-ơ-sa-so-di vì hắn nhào nặn vai Trái ôm phải ập tổng thêm hai đầu gối tắt theo một nữ Chỗ này Chính là nhân sinh đỉnh phong đắc ý lúc Tục Rất tục Phi thường tục Đồi phong bại tục Có thể rất thoải mái a Cuối tuần hai ngày nghỉ thời điểm sa na sẽ cơ bản sẽ từ thương đô tới Nhưng năm Mỹ tề tụ thời gian sẽ không rất nhiều Lần này ca la lặng lẽ tới đúng lúc là tới thương đô cử hành xa mắt lễ Một bộ nàng diễn viên chính Hollywood to chế Cụ thể là kia bộ phim Diệp Hoa cũng không có cởi Hình như là Ba Gia Mao xuất phẩm hay lại là Đít Lan xuất phẩm cái gì Này trong thời gian 2 năm Nàng đã lĩnh hàm diễn viên chính ba bộ Hollywood mảng lớn hai bộ phim phát nhai Dù sao từ ca đàn khóa giới đến giới điện ảnh Đánh cũng không phải cái gì ngoài ý muốn Nhưng có một bộ thành tích tạm được Toàn cầu thu hoạch 7 ước đô la phòng bán vé thành tích Lần này kỳ nghỉ hè ngăn hồ sơ là bộ thứ tư mảng lớn Bây giờ Hollywood thậm chí còn fan phim ảnh cũng đang lưu truyền đến nàng truyền thuyết Hoặc là một cái bí ẩn chưa có lời đáp Tại sao nàng ở Hollywood tài nguyên cùng người mặc như vậy tốt liên tục máu đánh hai bộ mảng lớn? Các đại điện ảnh cử đầu cũng trước sau như một tiếp nhận nàng diễn viên chính. Thậm chí các đại điện ảnh cử đầu cũng khách khách khí khí với nàng. Ca la chủ đóng phim phát nhai hay lại là bán nhiều? Đối với Diệp Hoa mà nói cũng không quan tâm. Bất kể ra sao Hollywood hàng năm cũng sẽ vì hắn mang đến trên 10 tỷ đô la phòng bán vé phân chia. Mấy tỷ đô la lợi nhuận. Đây là một khoản tương đối khả quan lợi nhuận. Chỉ cần hòa bình thế giới. Văn ngô sản nghiệp mãi mãi cũng là chiêu dương sản nghiệp. Mặc dù hải ngạn tuyến tập đoàn bây giờ bị toàn cầu đuổi ra khỏi. Nhưng Hollywood kia bút lợi nhuận một cách tự nhi cũng thiếu không. Chỉ bất quá lần này đuổi ra khỏi đối với Hollywood toàn bộ tin tức điện ảnh khuyết chương vẫn có liên lụy. Bởi vì giao hàng thương là hải ngạn tuyến Bây giờ tạm thời không thể giao hàng Toàn bộ tin tức phòng chiếu phim khuyết trương cũng bị vội vã lâm vào hưu miên kỳ Dựa vào hiện hữu toàn bộ tin tức phòng chiếu phim cùng cực kỳ không nhanh và tiện bán sau duy trì Nhưng hải ngạn tuyến công ty như cũ có thể từ Hollywood đạt được khả quan lợi nhuận Cách này mùa hè Vào giờ phút này Diệp Hoa quả quyết khiến tiểu âm điểm bài hát Bài hát này chính xác tên tiếng trung hẳn gọi cao soái phú mùa hè. Rất ứng bây giờ cảnh. Một bài sống chết không muốn người hoa nhìn hậu kỳ đánh chết không xứng tự mạc bản mơ. Vâng. Nhìn cũng xem không hiểu chẳng không nhìn chỉ nghe lại nhất định phải nhìn mơ. Vâng. Trong hương xa Mỹ nữ cao soái phú mùa hè hệ liệt thần khúc. Chỗ này. Hưởng thù cấp trí tôn phục vụ đãi ngộ diệt hoa lẩm bẩm nói. Ta không trong khoảng thời gian này. Công ty gần đây có chuyện gì hết thảy đều ở dựa theo ngươi chiến lược tìm cách vững bước đẩy tới. Bất quá gần đây ngược lại phát sinh một món rất thú vị sự tình. Bang Diệp Hoa nắn bóp bắp đùi Kiều Vi mở miệng nói. Nếu như bị công ty các thuộc hạ thấy này cảnh tượng tuyệt biết là con mắt xuống đầy đất. Nàng bây giờ giống như là trong công ty nắm đại quyền thường vụ động sự một trong bất quá nói đi nói lại thì. Một màn này nếu như bị trục tấm hình chảy vào mạng bên trên Toàn thế giới ăn qua hấu môn tuyệt bích đều phải đập nồi Tới tấp trung đem bây giờ nhiệt độ toàn bộ cướp đi tiết tấu Nhân thiết lập sụp đổ mấy tinh nhân thiết lập lập tức tuyến Dù sao cao soái phú mùa hè chân thực hình ảnh chính là như vậy à Cái gì chuyện lý thú diệt hoa lười biếng trở về một câu Đang ở vì hắn nhào nặn vai khi ta ra ơ so gì không khỏi nói. Ta đoán vi vi tỉ nói chuyện lý thú. Hẳn là mấy ngày gần đây. hàng ngày canh giữ ở hồ đầu giác lại bị an ninh đuổi đi tuổi trẻ người ngoại quốc đi. Rất nhiều nhân viên đều biết có như vậy nhất hào nhân. Giống như là một người Mỹ. Kiều vi khẽ gật đầu. Hứng thú cho phép cười nói. Nghe nói người kia là muốn cùng gặp lão trình một mặt. Cùng hắn đàm bê hừ, Cơ Đi tồn kho nghiệp vụ Hình như là một nhà kêu cái gì Bye bye công ty thủ tịch chấp hành quan Guitar Gapơ Sa cũng thuận đường Người này đảo là có chút thông minh vật Thông qua loại phương thức này nổi danh Bất quá có thể vì đạt được con mắt như thế Trăng cố tự xấu xí Cũng rất yêu cầu nhất định dũng khí Nghe được cái này ma chuyện gì xảy ra Diệp Hoa rất là kinh ngạc. Không khỏi thất thanh cả cười. Một cách hội tự dễu nhân. Ngươi cũng chưa có cười nhạo hắn thú vui một cách không quan tâm tự người xấu. Ngươi thì như thế nào đi vạt trần hắn xấu xí đây đúng lão trình biết chuyện này hẳn còn không có. Gần đây hắn đang vì hay. Không sự tình nhất đầu đâu rồi. Bất quá người Mỹ kia nếu như tiếp tục giữ vững lời nói. Lão trình nhất định sẽ biết. Cũng sẽ còn bị hắn cố chấp thật sự đả động Có thể sẽ cho hắn 5 phút gặp mặt cơ hội đi Kiều Vi nói như vậy Lão Trình có thể hay không bị hắn đả động ta không biết Nhưng hắn phần này cố chấp ít nhất để cho ta cảm thấy hứng thú Diệp Hoa cười nhạt một tiếng nói Nhất thời bổ sung nói Tiểu âm Hắn gọi cái gì cái gì lai lịch tiểu âm rất nhanh thì đáp lại Sạc lơ Son, một cách tới thương đô mưu cầu phát triển người Mỹ, gần đây đồng tính, hắn và hai vị khác bạn tốt chay. Bẻ lẹ tay lo. Ly đe tư liên hiệp tạo dựng bai bai công ty. Dựa vào trợ giúp chủ yếu là Bắc Mỹ người tiêu thụ đại mua về. Hừ. Hừ. Phát tài. Ở Hải Ngạn tuyến nghiệp Vũ Hưu Miên Kỳ đang lúc kiếm lớn mấy vạn. Ô Diệp Hoa nghe một chút suy nghĩ chốc lát. Xem ra người này rất có ý đồ tâm Khẩu vị rất lớn a Chính là không biết hắn có hay không rắn nuốt voi năng lực tiểu âm Thông báo hòa thúc Khiến hắn phái người đưa cái này sạc lơ John mời tới quá mức ở một gian phòng khác chuẩn bị một phần tiếp khách bữa ăn tối Cùng lúc đó Hòa thúc chính tại biệt thự phòng bếp Mấy người đầu bếp chính chuẩn bị hôm nay bữa ăn tối Lớn mập trù đi tới hòa thúc bên người hỏi. Hòa thúc. Người xem có muốn hay không là diệt tiên sinh chuẩn bị một ít đại bổ nguyên liệu nấu ăn. Nấu cái canh cái gì. Bên trong cái hắc hắc Ta đánh giá hắn đây mấy ngày nay khả năng yêu cầu. Đối với vị này tuổi trẻ gia chủ Lớn mập trù càng là bội phục đầu dạp xuống đất. Dưới tình huống bình thường sợ rằng cả ngôi biệt thự đều phải sập tiết tấu. Nhưng ngống hắn phát hiện vị cố chủ này lại Cái này hẳn thuộc về sống lâu gặp hệ liệt viết kép một cách phục nhưng là Nhân thần cũng không phải thiết làm a Chủ ý cùi bắp Gia chủ bây giờ năm bất quá 25 Đại bổ đồ phật không thể ăn lung tung Chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại Ngươi cho rằng là đại bổ đồ ăn nhất định là chuyện tốt sao theo ta nói làm Còn lại ngươi chớ xía vào Hòa thúc liếc nhìn hắn một cái cũng không nhìn ra có hay không nổi giận. Bất quá cùng chú coi như đại quản gia. Lớn mập trù vẫn là rất hư. Liên tục hẳn là. Dù sao hắn chính là nắm giữ chính mình nghề vận mệnh. Công việc này đãi ngộ so với ở buôn bán trong tiểu điếm phong phú. Lại càng dễ dàng. Hòa thúc tay trái khuyết bên trên mang theo một cái nút nhét tay. Một lát nữa tiểu âm cho hắn một cách tân thông báo. Lập tức đối với lớn mập trù giao phó đảo Lại chuẩn bị một phần tiếp khách bữa ăn tối Quá mức Dép sơ đem sự tình giao một cách đại Hòa thúc liền rời đi phòng bếp Sau đó phân phó còn lại người giúp việc lập tức ở một gian phòng khác chuẩn bị tân chén đĩa Đồng thời phái người lái xe ra biệt thự Chạy thẳng tới hồng cửa hàng khu Toàn năng khoa ký từ đầu 35 chương 344 may mắn thời khắc Phấn chấn hồng phố khu Một gian trong tiểu tân quán Này, sạc lơ thật bất hạnh nói cho ngươi biết một tin tức Ngươi thành đỏ Quát được rồi Như vậy nói ngươi hẳn còn chưa biết Kia ta cho ngươi biết Ngươi đang ở đây dũng chấn sự tích đá tài phát hỏa không tin chính ngươi trăm độ máu chốt từ hồ đầu xác người ngoại quốc Còn lên tiêu đề nhiệt lục xoát Vì thứ bảy Nhà khách trong căn phòng Sạc lơ đang cùng bạn tốt tay lo tiến hành nói chuyện điện thoại Nghe nói như vậy hắn lập tức đánh mở laptop Lục xoát mấu chốt từ Còn quả nhiên là Không ít từ truyền thông đều tải nhiệt trò chuyện chuyện này Sạc lơ không khỏi tự cười nhạo nói Ta thành đỏ ha ha Đây cũng không phải là cái gì chuyện xấu Có thể lấy thường thử lưu lượng biến hiện Nhân cơ hội đem bye bye hướng dẫn mua danh tiếng đánh ra đây Được rồi, ngươi thật là lạc quan cường đại nội tâm. Tay lo không nhịn được nhổ nước bọt nói. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Chờ sẽ trò chuyện. Mở cửa ra Sạc Lơ liền thấy hai vị người xa lạ trần trở nói. Các ngươi là xin hỏi ngươi chính là sắc Ly. John tiên sinh đối phương hỏi. Đúng chính là ta. Sạc Lơ do dự xuống hay lại là nói thẳng thừa nhận. Lại bổ sung. hừ, Íp. Cờ. Xin lỗi chúng ta quen biết xin chào Sạc lơ tiên sinh Ta người thuê gần hải ngạn tuyến công ty người sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Diệp Hoa tiên sinh mời người cùng đi ăn tối Không biết người bây giờ là có phải có không Đối phương chợt trả lời Ừ ừ sạc lơ phản ứng chỉ nửa nhịp Trong đầu lặp lại đối phương nói kia đoạn lời nói Chợt cả người mộng ngây ngô Trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. ngài nói cái gì Diệp tiên sinh mời ngươi cùng đi ăn tối. Không biết ngươi có ránh hay không sạc lơ cuối cùng cũng xác nhận không có nghe lầm. Nội tâm kích động thì sẽ đến bùng nổ bên bờ. Cơ hội này bảo quý có thể nói là vô giá. Hắn thật là muốn nhảy một cái ba thước sung sướng giống to. Nhưng hắn là số không nhiều lý trí áp chế loại này thất thố sung động. Hít thở một hơi thật sâu tận lực lễ phép thức đáp lại. Có rảnh dối. Đương nhiên có rảnh. Nhị vị có thể hay không chờ một chút ta chốc lát không thành vấn đề. Nhưng xin mau sớm. Chúc ta ở dưới lầu chờ ngươi. Tới chơi người làm trầm bụng nói. Không thành vấn đề lập tức. Sạc lơ gật đầu liên tục. Đối với mới rời đi sau khi hắn lần nữa đóng cửa lại. Trở lại trước máy vi tính sách tay ngồi xuống nhắm mắt lại. Nhưng dơ lên đến khóe miệng là không che giấu được nụ cười. Trong màn ảnh lập tức video truyền tin nói chuyện phiếm bản tốt mặt đầy hồ nghi. Sạc lơ ngươi đang làm gì ma sạc lơ chợt mở mắt không ngừng được nụ cười. Đạo! Vừa mới! hải ngạn tuyến người sáng lập mời ta cùng hắn cùng đi ăn tối. Thượng đế đây không phải là mơ cái gì sạc lơ ngươi chắc chắn chứ trong màn ảnh tay lo hai mắt kinh ngạc đến ngây người. Không thể tin. Quay lại trò chuyện sạc lơ mạnh mẽ bữa. Liền vội vàng đứng lên không dám tiếp tục trì hoãn. Thay kia bộ ô phục thật nhanh tiến vào phòng vệ sinh sửa sang lại. Mà trong màn ảnh bạn tốt tay lo ở thỏa thích hoan hô. So với sạc lơ bản thân đều kích động. Như vậy cũng tốt so với bớt phép mời một cái căn bản là chút nào không dây dưa dễ má người bình thường ăn một bữa cơm như thế. Sạc lơ ra nhà khách. Đầu đường đậu một lượng lao tư lai tư ảnh ảnh. Vừa mới hai vị xa lạ khách phòng vẫn có một vị đang ngồi ở trong buồng lái. Một vị khác đứng ở nơi này chiếc hào bên cạnh xe. Chính tỏ ý vung xuống tay. Ngừng kích động trong lòng. Sạc lơ trầm một bước đi. Hắn mặt ngoài cố làm ổn định. Nhưng hai mắt sư quang cũng nhìn chung quanh. Lúc này chung quanh có không ít người hoặc người đi đường cũng tập trung ở nơi này chiếc hào trên thân xe. Rất nhanh cũng chú ý hướng chiếc này xe sang trọng đi tới sạc lơ. Đối mặt rất nhiều biệt dạng ánh mắt. Thậm chí rất là ánh mắt hâm mộ. Sạc lơ giờ khắc này nội tâm cảm thấy trước đó chưa từng có to lớn thỏa mãn. Nhưng hắn cũng không có quên cho nên. Bởi vì hắn biết hết thảy các thứ này không phải chân chính thuộc về chính mình. Rất nhiều ánh mắt chú ý hắn là bởi vì máy này rôn roi. Cho là hắn là chiếc xe này chủ nhân. Nhưng sạc lơ rất rõ, không phải là. Lên xe sau khi. Theo xe sang trọng chậm rãi đi tới. Ngồi ở trong xe sạc lơ giờ khắc này nội tâm hoạt động phi thường sống động. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới đời này có thể ngồi ở một chiếc giá trị mấy vạn hào trên thân xe. Không thể không nói. Rôn roi chính là thoải mái. Xe không phải. Là trọng điểm thư thích càng là thứ yếu. Trọng yếu nhất là tượng trưng thân phận thành tông ký hiệu. Một ngày nào đó. Ta sạc lơ cũng phải nắm giữ một chiếc chân chính thuộc về ta xe sang trọng. Biệt thự. Vinh dự bên trong xe sạc lơ giờ khắc này tâm tính biến ảo ngàn vạn. Hắn rất nhanh liền từ những thứ này trong ảo tưởng trở về thực tế. Hắn không có quên mình bây giờ chẳng qua chỉ là trên thế giới một cái hạng người vô danh. Cũng không thể nói như vậy, dầu gì cũng là cách đó đây. Bất chi bất giác liền đến biệt thự. Xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy mảnh này ở vào hải ngạn tuyến bên bờ cảnh biển Trang Viên. Trên bãi đậu máy bay một trận phi cơ trực thăng tư nhân. Tư nhân sân bay, Ôi le sân bay còn không hề ngừng đến gần kia tòa tràn đầy mang tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác biệt thự nhà sang trọng. Cũng đừng nhân thấy là thán phục. Nhưng sạc lơ thấy là một loại tự mình khích lệ. Xuống xe sau khi. Hắn mọi cử động trương hiển nhúng nhường cùng lễ phép. Tiến vào này nhà sang trọng. Hòa thúc tới đưa hắn dẫn tới tiếp khách phòng ăn. Tiến vào chỗ ngồi này đại sảnh thời điểm, dưới chân trong suốt dưới sàn nhà Kình Sa khiến trong lòng của hắn nhỏ nhảy. Sau đó mới lãnh đạm quyết định, Kình Sa hồ bơi chiếm cứ cực lớn không gian, xuyên qua nhiều phòng khách chính. Rất nhanh, hắn lập tức liền chú ý đảo phòng ăn trên bàn ăn người kia. Không phải ai, chính là lá Sau người cũng đưa mắt tới Ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Mỉm cười nói. Mời. Cám ơn có thể thấy ngài là ta chọn đời vinh hạnh, Diệp tiên sinh. Sạc lơ khiêm tốn vô cùng nói. Nói thực. Mặc dù đối với Phương tuổi rất trẻ. Thậm chí hắn vẫn còn so sánh Diệp Hoa muốn lớn hơn vài tuổi. Nhưng đối mặt hắn thời điểm, Sạc lơ hay lại là cảm thấy một tổ cực lớn áp lực trong lòng, lộ ra rất là câu nệ. Người trước mắt này là một vị còn sống truyền kỳ Hắn thế nào cũng không dám muốn có một ngày thật có thể kề cận này khoảng cách đối mặt cái này truyền kỳ Hơn nữa lấy được hắn cùng đi ăn tối mời Càng không thể tin được là đang ở hiện tại ở loại tình huống này Người trước mắt này thành tựu cùng ánh sáng quá vô chói mắt Hắn công ty ra chút chuyện Toàn cầu thị trường chứng khoán đều phải run rẩy, Toàn cầu kinh tế đều phải cảm mạo Hắn cử hành một trận buổi họp báo. Ngày kế bắt Mỹ tam đại cổ chỉ trong phòng một ngày bốc hơi một. Bảy phản ước đô la đây chính là con mắt người này năng lượng. Người chính là đỏ sạc lơ Diệp Hoa treo vẻo cười nói. Hắn nói chuyện bình tĩnh tùy ý. Là vậy thì tùy tâm sở dục. Cũng cũng không để bụng đối phương cảm thụ. Đại lão phong thái hiện ra hết. Bây giờ Diệp Hoa cùng ba. Bốn năm trước đã hoàn toàn khác nhau. Đây là vị trí hiện thời cùng việc trải qua thật sự nhất định. Nói ra thật xấu hổ, khiến ngài chế xéo. Sạc lơ lưu túng mà không mất lễ phép đáp lại. Bất quá hắn nội tâm cũng không so với sống động. Đang không ngừng cân nhắc phán xét như thế nào cùng vị này danh chấn toàn cầu thương giới cùng khoa học kỹ thuật giới cử đầu đại lão tiến hành nói chuyện. Mấu chốt là có thể từ nơi này lần bữa ăn tối nói chuyện bên trong đặt tới chính mình con mắt mới là mấu chốt hắn ngứ không tệ. Diệp Hoa khen một câu cũng mời ly tỏ ý cũng không mang đối phương thế nào phản ứng chính mình uống một hớp. Sạc lơ liền vội vàng nâng ly. Sau khi. hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm. Diệp Hoa trước một bước đạo. ở ta quyết định mấy ngươi thời điểm. Có người khuyên ta không muốn vậy thì làm. Bởi vì mở cách này đầu. Sau này có thể sẽ xuất hiện cái thứ hai sạc lơ. Cái thứ ba sạc lơ. Cứ nơ cái Sạc Lơ Khả năng này là đời ta lớn nhất đại vận khí Sau này sẽ không có so với cái này tốt hơn Sạc Lơ không khỏi cười nói Hắn quả thật nội tâm chính là chỗ này ma cho là Diệp Hoa từ chối cho ý kiến Đạo Phía sau nhiều hơn nữa Sạc Lơ Cũng không thể cùng thứ nhất so sánh Cho nên ta quyết định mấy ngươi Nói thẳng đi Nghe nói ngươi có một vụ làm ăn lớn phải cùng ta hải ngạn tuyến nói một chút Vậy còn chờ cái gì sạc lơ phát hiện trong lòng dự án căn bản không tác dụng Diệp Hoa những lời này trực tiếp đem trước hắn toàn bộ vừa mới tổ chức tốt hoặc là đang ở sắp xếp ngôn ngữ toàn bộ lật đổ Sự thật lần nữa chứng minh kế hoạch vĩnh viễn không cản nổi biến hóa Thứ cho ta nói vừa suy đoán Diệp Tiên Sinh Ta chú ý tới quý công ty lưỡng Đại B hừ Cơ. Tiêu thủ kiểu. Ta lớn gan suy đoán B. Hơ. Cơ. 2. Không chọn lựa giới hạn mua chờ các biện pháp là vì một Không có thể thông qua hải ngoại đại mua chờ hình thức. Do Âu Mỹ địa khu thị trường tiêu hóa hết sạc lơ rất chất phát nói. Không có lượn quanh cái gì bao lớn cong cong thẳng thẳng. Thẳng thắn. Cho nên ngươi nghĩ tiếp lấy ta đây phê dụng cụ gần 200 vạn bổ ngươi có thể tiếp ma toàn năng khoa ký cử đầu 35 chương 345 cho ngươi 5 ngày thời gian có thể sạc lơ. John khẳng định gật đầu một cái. Sau đó giải thích. Dĩ nhiên Diệp tiên sinh. Mặc dù ta cũng không có hơn ngàn ức vốn ăn nhóm này hàng. Nhưng ta biết một ít phố vôn bằng hữu. Làm nhiều như vậy năm làm ăn. Sạc lơ cũng là tích cực kết giao không ít bạn mới. Mạng giao thiệp quan hệ so sánh với dĩ vãng không thể so sánh nổi. So sánh đem khoản này tờ đơn giao cho ngươi. Ta tại sao không trực tiếp đem tờ đơn giao cho ngươi những bằng hữu kia cũng hoặc là. Ta trực tiếp tìm phố gôn diệp hoa vừa ăn. Vô tình hay cố ý nói như vậy một câu. Cái này làm cho sạc lơ một trận đờ đấn. Đối phương cũng không nhìn thấy hắn ngây ngô nhưng biểu tình. Bởi vì Diệp Hoa sự chú ý đặt ở trên bàn ăn mỹ vì món ngon bên trên. Những lời này đơn giản là đâm thẳng chỗ yếu. Chút nào không nể mặt mũi. Sạc lơ hoặc có chút nhân mạch. Nhưng hắn mạng giao thiệp có thể cùng hải ngạn tuyến công ty so sánh bàn về mạng giao thiệp. Vốn. Tin tức con đường đều không phải là sạc lơ có thể so sánh. Sạc lơ biết. Diệp Hoa ý là Tại sao muốn ngươi đi làm mấu chốt là bằng cái gì là ngươi thật nhanh ở trong đầu suy tính Chút lát sau khi Sạc lơ trả lời Tôn kính Diệp tiên sinh Ta nhận thức là thứ nhất quý công ty mặc dù là một nhà siêu cấp cử đầu mà nắm giữ càng nhiều tổng hợp tài nguyên Nhưng thể số lượng nhiều cũng ý nghĩa làm việc rất nhiều bất tiện lựa chọn thứ hai ta không những có thể giải quyết vấn đề thứ nhất Hơn nữa tại giải quyết vấn đề thứ nhất tiêu hao tư bản muốn càng ít hơn thứ huy chương hay. Không song song mới có thể cổ động xuất hàng. Biến hình là hải ngạn tuyến toàn cầu nghiệp vụ kết thúc hưu miên kỳ về lại hồi phục tăng thêm một phần ẩm bên trong tiền đặt cuộc. Sạc lơ hắn ngứ khẩu ngữ khá mặc dù mang theo khẩu âm nhưng là nói lưu loát biểu đạt rõ ràng. mặt diệp hoa ánh mắt rơi vào sạc lơ trên người sau người mặt ngoài vững như lão cẩu Nội tâm gì thực hoảng một khoản. Bởi vì hắn không biết Diệp Hoa rốt cuộc là cái cái gì dạng nhân. Đơn thuần từ hai chàng buổi họp báo cùng còn lại diễn giảng cũng không thể nhìn ra cái gì. Hợp cách người Mỹ. Nghe được lời này sạc lơ cũng có chút không tìm được manh mối. Không biết là tán thưởng hay lại là châm chọc cũng hoặc là hai người đều có. Mà Diệp Hoa lại tiếp tục hưởng dụng Mỹ thực. Một hồi nữa bình tĩnh nói Với ta mà nói là ai không trọng yếu Ta có thể đem cơ hội này cho ngươi 197 vạn lôi kéo ta cho ngươi 980 ức xa giá Ngươi có thể từ nơi này kiếm được bao nhiêu nhìn ngươi Tiền đúng chỗ Hàng đúng chỗ Tại nội địa hoàn thành kết toán Cũng có thể ở cảng khu kết toán Nhưng là sạc lơ Nhất định phải một lần hoàn thành toàn bộ kết toán ta cũng hoàn thành một lần toàn bộ suất hàng. Diệp Hoa nói lên những yêu cầu này đều không cái gì, nhưng duy chỉ có một lần hoàn thành toàn bộ kết toán quá xỏa người. Sạc Lư không nhịn ở trong lòng đổi coi một cái. 980 ức nguyên thực thì hối suất hối đoái đô la 140 ức mấy chữ này khiến Sạc Lư không ngừng được trong lòng run rẩy. Âm thầm cắn răng, hắn không do dự bao lâu, chợt nói Diệp tiên sinh có thể hay không cho ta ba ngày loại thời điểm này quả quyết không thể hỏi như vậy để bên trên trả giá. Sạc lơ biết chỉ có loại này số lượng mới phù hợp Diệp Hoa hạng nhân vật này khẩu vị. Đây là một cách thiên đại cơ hội. Có một chút sạc lơ nhìn ra. Diệp Hoa cũng không thế nào để ý. Lần này nguyên nhân biết người chẳng qua chỉ là hắn nhất thời hứng thú. Loại này hứng thú nhất là không ổn định. Có thể hắn hứng thú ngã đầu sẽ không với ngươi đàm. Ta cho ngươi 5 ngày, sạc lơ. Diệp hoa đưa ra bàn tay. Cười nói. Ngươi nếu như có thể ở 5 ngày trong thời gian tìm tới tư bản học thuộc lòng. Khoản này tờ đơn ta chỉ định ngươi. Nhớ. Chỉ có 5 ngày. Rời đi Diệp hoa biệt thự, sạc lơ không khỏi quay đầu nhìn lại, hít thở một hơi thật sâu, xoay người yên lặng rời đi. Cho đến trở lại kia đang lúc tiểu nhà khách. Hắn cuối cùng cũng không ngừng được kích động trong lòng. Điên cuồng gầm thét. Đem toàn bộ tâm tình cũng tận tình thả ra ngoài. Sạc lơ đối với hiện tại tình cảnh rõ rõ ràng ràng. Hắn biết lần này may mắn bữa ăn tối hoặc mang sẽ cải biến hắn nhất sinh mệnh vận. Đi tới trước máy vi tính sách tay. Kết nối cùng bạn tốt video liên tuyến thỉnh cầu. Đối phương lập tức liền kết nối. Sạc lơ ra sao ra sao ô. Thượng đế ngươi thật cùng hắn cùng đi ăn tối kết quả ra sao tay lo cùng chay hai người hưng phấn hỏi không ngừng. Khoảng thời gian này hai người bọn họ một mực chờ đợi đợi điều tra lý liên lạc. Cơm tối cũng không ăn. Bọn họ cũng cảm giác như cùng ở tại nằm mơ như thế. Mặc dù không là người trong cuộc. Nhưng cảm giác hưng phấn hoàn toàn không dưới với sạc lơ. Không sai, hơn nữa Diệp tiên sinh cho ta một cái giá giá chỉ 140 ước đô la giao dịch tờ đơn cơ hội. Sạc lơ ở bạn tốt trước mặt bình tĩnh mỉm cười nói, nhưng hắn là cố nén trong lòng phấn chấn. Cái gì thượng đế trong video tay lo cùng chay hai người trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Ôm đầu bắt phát sống như tượng gỗ một sảng đát lâu. xuất trước phục hồi tinh thần lại chay hưng phấn nói. Khỏa kế. Chúng ta đây có thể kiếm bao nhiêu Chúng ta có thể kiếm bao nhiêu này này này Thanh tỉnh một chút hỏa kế môn Diệp tiên sinh chẳng qua là đem bút nghiệp vụ này Cho ta một cơ hội Còn không có thực hiện Sạc lơ không khỏi nói Hai cái hào hữu cũng từ trong gích đồng tình táo lại Đúng vậy, này vừa mới bắt đầu Lão khỏa kế chuyện này phải dựa vào ngươi Nhất định phải thành công a. Tân biệt thử Chỗ này mặc dù tới nửa đêm, nhưng lớn như vậy bể bơi trong nhà trong đèn đuốc sáng choang như ban ngày. Ngũ thải tân phân quang diệu. Trong bể bơi vách tường bắn tán loạn đến khó phân rực rỡ tươi đẹp màu sắc vi ba rảo rực. Phối hợp toàn bộ tin tức hình ảnh cảnh tượng bắt trước. Hiện ra avatar ban đo ra xinh đẹp tuyệt vời thế giới. Uyển như nhân gian tiên cảnh. Nếu là nhân gian tiên cảnh, tự nhiên thiếu không mỹ nhân. Trong bể bơi, chúng nữ chơi đùa đùa giỡn, oanh thanh yến ngữ một mảnh. Ở nơi này tư mật thế giới, chúng nữ đem bình thường căng thẳng và văn nhã cái gì toàn bộ đều đã ném ra. Đến ngoài chín tầng mây, nói phải trái, vào giờ phút này nơi này, hẳn phải lấy vô cùng căm giận tình phát ra mãnh liệt khiển trách. Đây thật là một cái tràn đầy dầu sôi lửa bỏng chủ nghĩa tư bản hồ bơi. Nhìn một chút. Chúng nữ bị bóc lột nghèo đến liên ý phục cũng mấy món có thể xuyên. Khó khăn lắm che mắt co. Chỉ như vậy mà thôi. Ngay cả mảnh không gian này thủy khí đều mạnh liệt lộ ra một cổ vạn áp. Mục nát. Chủy lạc chủ nghĩa tư bản khí tức. Bikini. Bia ướp lạnh. Âm nhạc bên cạnh hồ bơi bên có một máy đặc biệt chế tác siêng electronic music thống chế khí. Cũng chính là tục xưng đánh đĩa máy. Là Yamaha nhãn hiệu. Công ty này nên tính là hải ngạn tuyến tập đoàn tôn công ty. Bởi vì Yamaha là Gezi phủ bữa tương lai truyền thông dưới cờ chi nhánh công ty. Mà Gezi phủ bữa là hải ngạn tuyến tập đoàn dưới cờ chi nhánh công ty. Mặc dù không là con ruột. Chẳng qua hiện nay ghe di phổ bữa tương lai truyền thông thành phố giá trị đã lái vào 40 ức đô la. Trên thực tế thời kỳ tột cùng đạt tới 67 ức đô la. Bất quá Mỹ cổ bây giờ giá thị trường không tốt. Cả bộ dụng cụ đều là chống nước. ca là hóa thân làm nữ sư. Tai nghe đeo vào tràn đầy giọt nước trên sợi tóc. Lăng loạn mà không có chút nào theo dõi hiểu tóc tràn đầy giá tính Mỹ. Nàng mặc một bộ liên thể tấu thân đồ bơi Hệ liệt gợi cảm vơ khoét sâu hình vơ ngân dây đeo tấu thân liên thể y Vơ khoét sâu bên trong đông tây bán cầu thật là mê người Nàng kèm theo điện âm tiết tấu mà động Âm nhạc nhân xuất thân nàng cũng là đánh đĩa hảo thủ Một bài electronic music Hợp với tình thế cách này mùa hè nửa đêm thời khắc Đối mặt đám này thân ở trong dầu sôi lửa bỏng mũi chỉ Trong lòng đang nghĩa cảm giác khởi động đến Diệp Hoa dứt khoát quyết định muốn đưa các nàng cứu với trong nước lửa. Ước phải đánh chiếm là còn. Nguyên tưởng rằng muốn cứu trợ chân chúng nữ. Tới người anh hùng cứu mỹ nhân. Không nghĩ tới đây là một cảm bẫy. Cảm bẫy. Chúng nữ nginh hoa cùng nhau Tây Thiên Thủ Kinh. Này là một đám yêu tơ a Lần này Diệp Hoa không còn là hổ lao quan đại thắng. Mà là lấy bạch môn lâu thảm bại thu chàng Đến ngày thứ hai cuối tuần na sáng sớm trở về thương đô ca la cũng ở đây sau đó không lâu rời đi nhà này khoa học kỹ thuật nhà sang trọng Hai nữ mang theo thỏa mãn hạnh phúc ngồi mỗi người máy bay đặc biệt đường ai nấy đi Đi học đi học Trở về Bắc Mỹ trở về Bắc Mỹ Nhưng dù là ở vào lớn nhất thời kỳ tột cùng diệt hoa đến ngày thứ hai buổi chiều Đi bộ cũng còn cảm thấy ba cái chân đủ loại suy nhược Trải qua này nhất dịp thảm bại sau khi Hắn cảm thấy nếu là trở lại mấy lần ngang hàng độ chấn động chiến đấu Năm nay hơn phân nửa được gơ Gơ Ca ca tiết tấu Sinh mệnh nằm ở vận động nhưng đây là đang muốn chết a Ừ Lần này thảm bại mang đến to lớn cảm giác nguy cơ tiên sách đến diệp hoa bế quan lâu dài dưới đất kho Rời ả tốt nghiên cứu kỹ Tốt nghiên cứu kỹ Nếu không thật rời ả phải lại Hoặc là chỉ có thể bên nặng bên nhẹ Đương nhiên không thể bên nặng bên nhẹ Không vậy sau viện bốc cháy là tất nhiên Vậy chỉ có thể lo liệu cố thủ ngang hàng đối đãi tuyệt không lay được Thời gian không chờ nhân Vội vàng đem thương thần kỷ chắc chắn Thương thần kỷ ra trường thương theo ở Một phó chúng hưu Hồi sinh hùng phong Hiện, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Diệp Hoa đang vì có thể tiếp tục chấn áp chúng nữ cùng giữ được mạng nhỏ quên ăn quên ngủ leo khoa học kỹ thuật. Tiểu nhân vật sạc lơ. John vì lần này đủ để thay đổi nhất sinh mệnh vận máy sẽ giúp toàn lực ứng phó phấn đấu. Năm ngày thật là thoáng một cách đã qua. tranh đoạt từng giây từng phút sạc lơ quyết định sớm nhất một chuyến chuyến bay lên đường bay đi Bắc Mỹ. Hơn một năm nay năm qua kinh doanh bai bai công ty cũng để cho hắn nhận biết không ít bằng hữu. Ngắn ngủi đắc hơn một năm thời gian cũng cho hắn biết cái thế giới này càng chân thật một mặt. Đối với bây giờ sạc lơ. John mà nói. Hắn ngay cả 1.400 vạn đô la cũng không lấy ra được. chớ nói chi là 140 ước đô la như vậy thiên văn sổ tự. Nhưng kỳ tích không phải là vì vậy mà sinh ra tiểu nhân vật lại không thể làm đại sự phố vôn. Người tuổi trẻ. 3 phút sau khi ta có một trận hội nghị. Cho nên ngươi chỉ có 3 phút thời gian. Không. Bây giờ chỉ có 2 phân 48 giây. Sạc lơ bây giờ đang ở căn phòng làm việc này trong. Nói chuyện là đang ở hắn đối diện ngồi ở trong bàn làm việc một vị tuổi trừng 5 chục tuổi còn thái nhân. Đối phương nhìn một chút đồng hồ đeo tay sau đó ngẩng đầu yên lặng chú thích đến Sạc Lơ. Sạc Lơ tiêu phí 3 ngày dưới thời gian mới thật không dễ dàng thấy vị này gọi là trông chuyên gia tài chính. Hắn là Goldman Sachs tập đoàn hiệu lực. Thời gian từng chút trôi qua. Sạc Lơ rất rõ nếu như không phải là Diệp Hoa cho hắn 5 ngày cơ hội. Hắn đã thất bại. Mà nay là cuối cùng một cơ hội. Nếu như không có thể làm được trong ý nghĩa cái này tờ đơn hắn không có cơ hội ăn Bởi vì còn thừa lại thời gian cơ bản cái gì đều làm không được Đây là quyết định vận mệnh 3 phút Ở nơi này thời gian ngắn ngủi trong, sạc lơ trong lòng thoáng qua vô số ý nghĩ Người còn có 1 phút, sạc lơ Trông bình tĩnh nhìn chăm chú hắn Mặc dù đối với Phương lúc trước hai phần trung trong không nói một lời Nhưng hắn rất có kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng là nếu như 3 phút qua sau. Hắn cũng sẽ không chút do dự kết thúc hết thầy các thứ này. Lúc này. Sạc lơ bỗng nhiên từ ngực trong túi tay lấy ra giặt rửa đi ra hình để lên bàn cũng đẩy tới đối phương bên cạnh. Trông ngắm nhìn hắn. Đồng thời cũng cầm lên tấm hình kia. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía hình. Ừ trông cuối cùng cũng lộ ra rất là kinh ngạc ánh mắt. Trong hình đương nhiên đó là Diệp Hoa cùng sạc lơ cùng đi ăn tối một tấm hình chụp chung tấm ảnh. Đối với Diệp Hoa người này, mặc dù Diệp Hoa khả năng không nhận biết hắn, nhưng trông lại biết hắn. Trên thực tế, bây giờ bất kỳ một cách nào ở phố gôn kiếm cơm không người nào không nhận biết hắn. mà vị này còn thái nhân đem hình buông xuống cũng đưa mắt lần nữa trở về sạc lơ trên người. Toàn năng khoa ký cử đầu 35 chương 346 tiền đúng chỗ. Hàng đúng chỗ tôn kính trong tiên sinh. Ta rất vinh hạnh càng là vô cùng may mắn đạt được diệp tiên sinh cấp cho một cái cơ hội. Một cái giá giá chỉ 140 ức đô la giao dịch. Hắn đã quyết định đem về. Hừ, Cơm. Còn thừa lại hơn 190 vạn bộ dụng cụ toàn bộ giao cho ta xử lý. Điều kiện tiên quyết là nếu như ta có thể mang đi 140 ớt đô la. Sạc lơ rất chất phát nói, như cũ không cái gì cong cong thẳng thẳng. đi. Hừ. hừ. Trông cảm thấy kinh ngạc. Như cũ lộ ra rất bình tĩnh. Nhưng nội tâm lại tinh thần đại chấn. Hắn dĩ nhiên biết bê. Hừ. hừ. Ở chợ đen lợi nhuận lớn. Ngay vừa mới rồi 10 giây chung trước. Trông nói 3 phút đã qua. Nhưng hắn thật giống như quên một sảng hoàn toàn không có đi ý tứ. Sạc lư không có quá nhiều hồ trong xinh đẹp giải thích. Chất phát một đoạn văn cộng thêm kia tấm hình chụp trung hình. Trước trước sau sau chỉ chưa dùng tới 20 giây thời gian. Nhưng đem lớn nhất tin tức trọng yếu cũng tiết lộ cho trông. Hắn nói kia đoạn lời chỗ lời ích. Mà kia tấm hình chụp trung tấm ảnh là nói với hắn kia đoạn lời nói có chân thực tính mặt bên chứng minh. Lúc này thời điểm Trông bí thư tiến vào căn phòng làm việc này, Sạc Lơ không khỏi nhìn lại. Hắn bí thư chỉ chỉ trên tay đồng hồ đeo tay tỏ ý hồi nghỉ muốn bắt đầu. Bất quá sợ phút này Sạc Lơ trong lòng đá lớn đắc hạ xuống, bởi vì hắn biết sự tình đã tiến vào vòng kế tiếp. Nếu không Trông đã sớm đi. Quả nhiên, Trông phất tay một cái, Bí thư rất thức thời rời phòng làm việc cũng đóng cửa lại, mà hắn lần nữa nhìn về phía sạt lơ, ổn định khản cười treo vẻo nói. Khiến ta đoán một chút người tuổi trẻ, người may mắn cùng hải ngạn tuyến trưởng môn nhân cùng đi ăn tối, cùng hắn đàm thời điểm có phải hay không lừa hắn. Nói cho hắn biết ngươi đã đạt được 140 ước đô la nguồn vốn sau đó ngươi mang theo cùng hắn nói chuyện kết quả ngược lại lại tìm ta ôi ôi câu có tục ngữ kêu. Khá mồm chờ sung dụng. Theo trông sạc lơ con đường cũ này không phải là kinh điển sắc trợ giúp con trai cưới Bill. Gà kết con gái cùng lên làm thế giới ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng cố sự đơn giản chính là lợi dụng điển hình tin tức không cân đối. Lấy chỗ thích hợp. Tìm liền tải quan hệ nhưng mà câu chuyện này hiện tại tàu nhân cơ bản đều biết sạc lơ lắc đầu một cái không nhanh không chậm nói trong tiên sinh ta cũng không có làm như vậy ta từ đầu đến cuối tin chắc cũng tuân thủ nghiêm ngặt chân thành đối đãi người nguyên tắc coi là cá nhân ta tín điều ta vùng về suy nghĩ nếu đi lừa gạt thuật thậm chí không kịp giờ gian cơ william abac na le bên trong người tiên sinh một phần vạn sạc lơ tiếp tục nói ta không biết, cũng ta chỉ là một bị nữ thần may mắn chiếu cố gia hỏa, cũng diệt tiên sinh căn bản là không có cân nhắc cái gì, thậm chí không quan tâm cái gì, nhưng hắn chính là cho ta cơ hội này, chỉ như vậy mà thôi. nghe vậy trông không khỏi vui ôi ôi cười, nhìn sạc lơ người trẻ tuổi này nói như vậy, ngươi thật là một cái xảo hoạt gia hỏa, sạc lơ cười mà không nói. Trông vậy mới không tin hắn suy nghĩ vụng về đâu rồi. Ngược lại nói rất có nghệ thuật. Sạc lơ lời nói này đầu tiên đem mình đặt ở rất nhúng nhường vị trí. Cảm ơn Diệp Hoa cho hắn cái này khó tin cơ hội. Đồng thời ngược lại cũng là bất động thanh sắc nói với trông. Nếu như ta sạc lơ ở chỗ này thất bại. Là ngươi trông nhãn quang vụng về. Hơn nữa khiến Goldman sắc bị tổn thất trọng đại. Lại ngươi căn bản cũng không có diệt hoa như vậy quyết đoán Nhãn giới Cách cục Chỉ thấy trông mở ra kinh xảo bao thuốc lá lấy ra một cây đã rút ra một nửa xì gà Đốt Thật sâu hít một hơi Nhàn nhạt nhìn sạc lơ Bất kể như thế nào ta không vi vọng tàn nhẫn chung kết một cái kỳ tích Sẽ để cho chàng này kỳ tích tiếp tục kéo dài tiếp Tại sao không thì sao làm trông nói ra những lời này thời điểm Sạc lơ nội tâm cuối cùng cũng hoàn toàn buông lỏng Hắn cũng biết trong những lời này ở đáp ứng hắn đồng thời cũng là một hạ mã uy. Nói bóng gió là chàng này kỳ tích có thể được lấy kéo dài tiếp do hắn trông quyết định Quả nhiên là khôn khéo người so thái Một chút thua thiệt cũng không muốn ăn Nhưng này cũng không trọng yếu không phải sao chốc lát sau khi Trông nói như vậy Hơn 190 vạn bộ Dựa theo bây giờ trở đen giá thị trường ít nhất có thể sinh ra 80 ức đô la lợi nhuận Ta gôn men sắc cho ngươi học thuộc lòng Dưới cờ phụ trách bút nghiệp vụ này sẽ trở thành lập một cách độc lập quý hạng mục Khoản này lợi nhuận ta lấy đi 45 ức đô la Ta cho ngươi 5 ức đô la Còn lại lợi nhuận do trở đen ăn Phân phối như vậy ngươi hài lòng không? Sạc lơ không sạc lơ chầm rãi lắc đầu Trông hiếu kỳ không nói ngắm nhìn hắn. Một hồi nữa sạc lơ đưa ra một ngón tay. Cái này quá nhiều trông tiên sinh. Ta chỉ muốn một ước đô la sạc lợi nhuận liền có thể. Ta ở trong đó có thể phát huy tác dụng tối đa cũng chỉ đáng cái giá này. Lần này thật ra khiến trông lần cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi chắc chắn chứ không đổi ý chủ động nhường ra bốn phần năm lợi ích quả thật hiếm thấy. Đại đa số người đều là tranh thủ càng nhiều lời ít hao hết miệng lưỡi. Ta chắc chắn Không đổi ý Sạc lơ trả lời rất nghiêm túc rất khẳng định Trông thật lâu nhìn chăm chú Sạc lơ Trong tay xì gà khấu ở trong cái gạt tàn thuốc sập tắt tàn thuốc Hắn từ bàn làm việc bên trong đứng lên Đi tới Sạc lơ bên người không khỏi vỗ vỗ bả vai hắn Tựa hồ thật đáng tiếc thở dài nói Rất đáng tiếc ngươi không phải là do thái nhân Sạc lơ Nói như vậy một câu trông trước một bước đi về phía cửa phòng làm việc Mở cửa lúc sư quang nhìn lại Bổ sung nói Hội nghị sau khi Ta muốn mấy ngươi cùng ăn cơm chưa Sạc lơ chợt đứng dậy hỏi thăm Vô cùng vinh hạnh tiên sinh Trông hài lòng gật đầu một cái rời đi Đứng bất động sạc lơ không kìm lòng được lộ ra không tiếng động nô cười Cái kia mỉm cười trong ánh mắt mang theo là lớn hơn ý đồ tâm. Mặc dù ở vừa mới, câu nói đầu tiên tổn thất hết bốn ước đô la. Nhưng lại lấy được trông xem trọng cùng thưởng thức. Mà trong phía sau lưng đại biểu là Goldman Sachs tập đoàn. Mà điều này đại biểu lại vừa là phố gôn cùng tư bản giới đỉnh kim tự tháp tầng. Chẳng qua là dùng bốn ước đô la. Một cách đi thông phố ôn cùng tư bản giới đỉnh cấp thông suốt đại đạo vì hắn mở ra. Nếu như đây coi như là một vụ giao dịch. Sạc lơ cảm giác mình máu kiếm. Nếu không có tài hoa cùng lớn hơn ý đồ tâm. Cách lối đi này không có chút ý nghĩa nào. Nhưng Sạc lơ rất rõ ràng bản thân thiếu chính là một cách đi thông tiếp xúc đỉnh kim tự tháp tầng lối đi. Đối với hắn mà nói. Cái lối đi này giá trị đâu chỉ 4 ước đô la mà sau này cũng phải lấy chứng minh quyết định này của hắn. Bye bye công ty có thể thành công được ở nát đắc thuận lời gõ chung đưa ra thị trường. Không thể rời bỏ gôn men tập đoàn cùng trông ở sau lưng ủng hộ hắn. Mà Sạc Lơ đạt được hồi báo là trở thành trên thế giới giàu có nhất nhóm người kia chính giữa một thành viên. Dũng chấn tân biệt thự dưới đất kho. Chủ nhân Sạc Lơ. John trả lời hắn đã xác thực giải quyết vấn đề tiền bạc. Tiểu âm âm thanh âm vang lên. Mặc một bộ áo lót đen diệp hoa chính khiêng một cây xịt đạm lon đến một gian cô lập trong phòng thí nghiệm, kết nối nội bộ dụng cụ thâu tấm hoàn đảo, chế tạo lượng tử máy tính, dùng hiện hữu tài liệu chỉ có thể ở vào nhiệt độ siêu thấp trong hoàn cảnh. Diệp hoa bây giờ cũng không khả năng có thời gian đi làm tài liệu mới. Lúc đó gia tăng nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Hắn chỉ muốn mau sớm có một máy có thể đồng hành vận toán UB ra máy tính để hoàn thành thân thể con người gen trận liệt bắt trước. Không có đáng tin bảo đảm sau này ra một môn cũng lo lắng đề phòng cái này làm cho Diệp Hoa rất khó chịu. Đứng ở dùng cổ bên cạnh. Diệp Hoa điều tra một cách phù không bằng, Vừa làm việc nói. Hắn thành công cái gì tư bản ở thật hắn 140 ước đô la Đối với trên thế giới bất kỳ một công ty mà nói đều là một khoản kích xù vốn Không thể không thận trọng mà đợi Goldman sắc tư bản Nghĩ một sắp văn kiện đem tài liệu bỏ vào gửi đi cho lão trình đi tiền đúng chỗ, hàng đúng chỗ Tuân lệnh Diệp Hoa không khỏi ngừng tay đầu công việc Than thở tự nói Có thể đem Goldman Sachs nói đi vào cùng hắn chơi. Cái này sạc lơ. Son đến cũng là một hiếm có nhân tài. Sau này thương giới nhất định có thuộc về hắn một chỗ ngồi. Đáng tiếc là một người Mỹ. Thật ra thì hắn có phải hay không người Mỹ cái thân phận này ngược lại cũng không phải cái gì trọng điểm. Diệp Hoa tự nhiên khiến tiểu âm điều tra hắn lại. Là sạc sẽ người Mỹ. Nhưng cùng lúc cũng nhìn ra được này người trẻ tuổi người Mỹ muốn mình làm một phần đại sự nghiệp. Coi như đối với hắn ném ra cành ô lưu cũng không nhất định sẽ tiếp nhận. Bất quá nói đi nói lại thì nếu như sạt lơ. son nếu thật tiếp nhận hải ngạn tuyến cành ô lưu. Diệp hoa phản mà sẽ không giống bây giờ như vậy thưởng thức hắn. Cho sạc lơ cơ hội này chính là bởi vì hắn vốn là một cái không có tiếng tâm gì tiểu nhân vật nhưng lại có phần này cố chấp cùng đại lý nghĩ. Đối với sạc lơ mà nói hoặc là thay đổi hắn nhất sinh mệnh trở đi hướng một cơ hội. Là một loại bị nữ thần may mắn thật sự chiếu cố hưng phấn. Nhưng đối với Diệp Hoa tới không nói lại là một kiện có cũng được không có cũng được sự tình. Trùng hợp hứng thú cho phép mà thôi. Nếu như không phải là năm ngày trước cùng chúng nữ tán gấu Kiều Vi vừa vặn nhấc lên sạc lơ thời kỳ Cũng hết thầy các thứ này cũng sẽ không phát sinh Rất nhanh thì đem những này coi thường Chuyên tâm chính mình công việc